Các bạn vào link trang ép trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, Chuyện xưa Khi ta quỳ tại Phật trước, lấy đi kim cô sát na, ta rốt cục nhớ lại, ta rốt cuộc là ai? Hầu tử, ngươi thua, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, thế nhưng ngươi vẫn như cũng phủ phục tại ta dưới chân. Năm đó đại náo thiên cung thời điểm ngươi nói ta lừa ngươi, cho nên ta chỉ để ép ngươi 500 năm. Hiện tại, ngươi không phải là cùng lúc đầu một dạng. Quỳ tại ta dưới chân, như con chó một dạng. À, không, ngươi bây giờ căn bản không như năm đó, ngươi bây giờ liền kim, cô đồng đều ném, ha ha ha. Thì tính sao? Cây gậy không có, ta lão tôn còn có năm tay. Ngươi bất quá chính là một cái phân thân mà thôi, ta lão tôn không sợ. Tính là hiện tại quỳ tại trước mặt ngươi có thể làm gì? Tính là ngươi đẻ thêm ta lão tôn 500 năm thì thế nào? Đợi ta chém tam thi, khi đó, chính là ngươi như lai hôi phi yên diện thời điểm. Như lai, ngươi là giết không chết ta. Ta tử sinh ra lên cũng đã cùng thế giới hòa làm một thể. Trừ phi ngươi phá hủy toàn bộ. Không thì, ta sớm muộn sẽ một gậy đánh đổ ngươi. Kim Thiền, này liền là ngươi đại đổ đệ tôn ngộ không? Chính là một cái thạch hầu mà thôi, sao dám tại đại lôi âm tự bực này cắn rỡ? Xem ra chuyến này tây hành, cũng không có cho ngươi học thông minh A Không đợi Kim Thiền tử nói cái gì, như lai tiếng động lớn tiếng Phật Hiệu lại nói, Hầu tử a kỳ thực hiện tại ngươi chỉ có hai con đường có thể đi hoặc là chịu ta sắc phong làm Tây Thiên đấu chiến thắng Phật, hơn nữa ta sẽ trả lại ngươi như ý Kim Cô Đồng. Hoặc là, chính là ngươi hoa quả sơn mười vạn hầu tử hầu tôn tới Tây Thiên. Ta nghĩ, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Lửa giận ngập trời, trong nháy mắt liền dập tắt. Đúng vậy, hắn tôn ngộ không không sợ trời không sợ đất, thế nhưng hắn còn có hoa quả sơn, kêu mười vạn hầu tử hầu tôn mặc dù tại sinh tử mỏng câu tính danh thành bất tử bất diệt tồn tại. Thế nhưng như lai nhưng có thể đi độ hóa bọn họ a khiến bọn họ trở thành kia đần độn không biết tự mình Phật môn khôi lỗi còn là làm được. Húng chi, bây giờ hoa quả sơn đã không phải là năm đó yêu tộc liên quân đại náo thiên cung thời điểm cường thế, những kia có chút bản lãnh yêu vương tử tử bị bồ Tát thần tiên thu nhận, hoa quả sơn đã là danh nghĩa. Ai, A-di-đà Phật. Một tiếng thở dài, tại kim thiền tử trong miệng, ràng rạc quanh quần tại toàn bộ Linh Sơn. Mỗi khi Hồng Nhật mới sinh, tại Linh Sơn cao nhất kia ngọn núi đỉnh luôn sẽ có một thân ảnh, nhìn đầy trời dáng màu lặng lặng ngây người. Mỗi khi trăng tròn nhô lên cao, tại Linh Sơn cao nhất kia tòa tháp thượng, luôn sẽ có một cái bóng lưng, nhìn xúc tu có thể đụng minh nguyện trầm mặc. Mỗi khi mưa gió gấp tới, tại Linh Sơn nhất tính cái kia góc, luôn sẽ có một thân ảnh, nhìn dàn rủa mưa to nhắm mắt trầm tư. Mỗi khi chúng tăng sướng kinh, mỗi khi dân chúng cầu xin, mỗi khi như lai giảng pháp, tổng có một người, chân mày nhẹ cau. Còn có kia tử bị sắc phong sau liền cần cần khẩn khẩn kim thân La Hán. Tựa hồ tất cả mọi người quên lặng hắn. Phật, Phật, Phật, như thế nào Phật? Phật lại là gì? Là phổ độ thiên hạ chúng sinh sao? Là cứu khổ cứu nạn sao? Là muôn dân hạnh phúc sao? Còn là, vẹn vẹn vì bảo đảm như lai Phật tổ trí tôn địa vị đâu? Không thì, vì sao những thứ kia yêu quái một khi tu luyện thành công, không phải là bị Bồ Tát là Hán thu làm tọa kỵ chính là bị các lộ thần tiên thu làm tọa kỵ đâu. Mà những thứ kia không phục, liền đều bị diệt đi. Diệt không xong cũng không nguyện trở thành tòa kỵ, tựa như tôn ngộ không như vậy, thành Phật, làm xứ giả là Hán. Nói chung, thiên đình cũng tốt, Linh Sơn cũng được, bọn họ là không muốn cho phép những thứ kia không ở trong khống chế người tồn tại. Thế nhưng, lần này, bọn họ rốt cuộc sai rồi, người áp ta 500 năm ta cũng không buồn bực, ví như không có này 500 năm cũng sẽ không khiến ta lão tôn lột bỏ kia phần hấp tấp cùng tự đại. Lấy vì thiên hạ giữa không ai lại là ta lão tôn đối thủ. Thiên cung những thứ kia kinh sợ túi khiến ta càng phát không coi ai ra gì, không biết, cây cao hơn rừng phong tất phá. Như vậy ta, sớm muộn sẽ ăn một đại thiệt. Bất quá, này 500 năm qua, ta ngày nhớ lên mong, là gì bị áp tại dưới chân núi chính là ta lao tôn cũng không phải như lai, là gì ngọc đế vẫn là ngọc đế, ta lao tôn cũng không phải tế thiên đại thánh. Nói cho cùng, tế thiên đại thánh là một người thất bại, triệt đầu triệt đuôi người thất bại. Không những mình bị áp tại ngũ hành sơn hạng, Thậm chí ngay cả kêu bầy khỉ hầu tôn đều có lẽ nhất. Cho lên 500 năm sau, ta học xong lần nhẫn, ta biết chỉ bằng vào ta một lực lượng của cá nhân, cái gì cũng không làm được. Thiên đình quá lớn, Linh Sơn cũng quá lớn, lớn đến có thể lật tay giữa liền hủy diệt ta. Ngay sau đó ta theo đường tăng tây hành lấy kinh nghiệm, ngay sau đó ta giả bộ pháp lực giảm nhiều, ngay sau đó ta cẩn trọng nhất tâm tây đi. Cách xa vận dặm, bất quá là một cái té ngã chuyện tình, tính là đi tới đi, cũng bất quá mấy chục năm mà thôi. Chỉ cần khiến ta đi ra những này đều không coi vào đâu ta nói ta không buồn như Lai lata ta buồn bực chính là như lai lại đang ngũ hành Sơn thượnglen lén châm 3.000 phát đà một ngày một đêm nhập kinh như toàn độ hóa ta khiến ta quy y quy y ta Phi khi thực hiện tại tinh tế hồi tưởng lại trận này vụng về trò khơi Hải ngay từ đầu liền khắp nơi đều là cái hở chỉ bất quá ta lão tôn cuối cùng là hậu thế quá ngắn chính là mấy trăm năm bất luận tâm cơ còn là mưu kế đều xa xa không bằng Cho nên mới rơi vào như vậy thê thảm tình trạng. Từ như Lai cùng ta đánh cuộc thi đấu, trận này âm như liền bắt đầu rồi. Đều nói người xuất gia không đánh lời nói dối, nói cách khác người xuất ra không muốn gặp người, thế nhưng thân là Phật chi thủy tổ như Lai, là làm sao làm. Đầu tiên là cùng ta đánh đố, nói ta như phi không ra hắn lòng bàn tay, chính là ta thua, ta đã đi xuống giới tiếp tục lại yêu, tu luyện lại mấy trăm năm trở lại thảo luận. Thế nhưng kết quả đâu? Ta thừa nhận là ta thua, thế nhưng tại ta chịu thua một khắc kia. Như Lai không làm phân trần liền đưa tay đẻ xuống, đây là khiến ta hạ giới lại yêu. Đây là khiến ta tiếp tục tu luyện. Kia trở lại nói một chút trận này đánh cuộc đi, phi không ra lòng bàn tay. Nếu là ta lão tôn dùng hết tất cả khí lực bay đi lại vẫn đang tại hắn lòng bàn tay, kia ta tâm phục khẩu phục không làm hắn nghĩ, thế nhưng như Lai làm sao làm. Nắm bàn tay biến hóa là chống đỡ thiên thần trụ, lửa gạt ta cho rằng bay đến chân trời lại không thể đi, mới xoay người lại. Lẽ nào đây không phải là lửa gạt sao? Bất quả mà thôi, Tây Thiên này bộ sắc mặt, ta sớm đã biết, Như Lai như vậy, kêu đại từ đại bi quan thề âm Bồ Tát, cũng là như vậy. Về sau, không ai lại biết Tế Thiên Đại Thánh tôn ngộ không? Có, chỉ là Nam Mô đấu chiến thắng Phật. Phản Phất, năm đó kia đô thiên địa thác thiên cự viên, liền này tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Năm đó kia thống lĩnh tam giới nghìn vạn yêu tộc đại quân Tế Thiên Đại Thánh, hôm nay thành Như Lai ngồi xuống Phật đà Mà vai phong một cõi yêu tộc bảy thánh, hôm nay cũng đi tứ tán Không biết mấy người sống sót. Năm đó lén lén đánh xuyên qua thiên giới ngân hà khiến chiến bại yêu tộc Liên Quân chạy trốn thiên bổng nguyên soái, hôm nay thành một đầu vụng về chưa yêu, tuy rằng bị Như Lai sắc phong làm Hoan hỷ Phật. Năm đó là Tề Thiên Đại Thánh mở ra Lăng Tiêu Bảo Điện Đại Môn Quỷ Liêm Đại Tướng, bị Vương Ngô đánh hạ thế gian, mà lại cả đời chỉ có thể làm yêu quái, mà mượn cớ là đánh nát liêu ly chén. Tuy rằng bị Như Lai phong làm Nam Mô Kim Thân La Hán, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào tách ra xa tăng một thân yêu khí. Tựa hồ, toàn bộ cứ như vậy kết thúc, thế gian lại không gọi là yêu ma Thế nhưng, ai cũng không biết, con khỉ kia, đã là chảm rất một thi. Cách đại đạo, lại gần một bước. Như Lai gạt dùng ngũ hành sơn áp ta 500 năm. Quan thề âm gạt ta, lửa gạt ta mang theo Kim Cô, hành hạ đến ta lão tôn sống không bằng chết. Bất quá, ta đều nhịn Rất nhiều người cũng không biết đi, kêu Kim Cô, nhưng cũng không có đơn giản như vậy à, quan thề âm a quan thề âm. Năm đó ngươi còn là từ tuyến đường an toàn người thời điểm, thủ đoạn cũng không có như vậy tàn nhận à chúng ta hãy nói một chút này Kim Cô đi. Mọi người đều biết chính là chỉ cần ta sư phụ nhất nghiệm khẩn cô chú ta liền đau đầu, thế nhưng ai biết ta là gì đau đầu. Bởi vì sư phụ mỗi lần đọc khẩn cô chú thời điểm, Kim Cô đều sẽ phân hóa ra một luồng như lai thần nghiệm tới thực ta lão tôn linh hải, nỗ lực thôn phệ ta linh ẩn. Bằng không chính là Kim Cô, có thể nào làm sao có ta kim cương bất hoại thân thể. chương 2, cũ Hiện tại đã biết đi, là gì bất luận thiên cung còn là linh sơn, đều muốn cầm ta làm của riêng, vì chính là ta trong đầu linh ẩn. Vì sao ta trong đầu linh ẩn lợi hại như vậy? Bởi vì đây là năm đó nữ hoa nương nương bổ thiên di lưu một khối thần thạch, theo thần thạch bổ thiên, ta trong đầu khối linh thạch này cũng dần dần cùng chư thiên thế giới đồng hóa. Có thể nói thế giới chính là ta, ta chính là thế giới chi linh. Một khi ai có thể hút khối này thần thạch, như vậy hắn chẳng khác nào áp đảo tất cả chư thiên thế giới trên. Ha ha, có đúng hay không quá mức rung động đâu. Ha ha ha, như vậy, ta cứ tiếp tục nói một nói, những thứ kia vẻ như lai Phật tổ cố sự đi. Rất lâu, ta đều ở đây nghĩ, ta tử tảng đá trong đụng tới, rốt cuộc muốn làm gì. Thiên cung cũng náo loạn, Tây Thiên cũng đi. Thế nhưng, sau đâu? Trước đây mỗi khi lúc này, ta đều sẽ đi hỏi sư phụ. Sư phụ nói mỗi người đều có mỗi người đường, hắn không biết ta sau này đường muốn đi như thế nào, hắn chỉ biết là bây giờ đường là Tây Hoành. Sư phụ có đôi khi biết rất nhiều, có đôi khi rồi lại cái gì cũng không biết. Hiện tại sư phụ không bên người, ta không biết muốn đi hỏi ai, cho nên không thể làm gì khác hơn là tự mình nghĩ. Ta nghĩ A nghĩ à, nghĩ tới năm đó mới vừa xuất thế, tại Hoa Quả Sơn cùng người khác hầu nhi vui đùa ẩm ý trang cảnh. Nghĩ tới đi Đông Hải lòng cung lần đầu tiên chứng kiến kim cô đồng thời điểm cảm giác. Nghĩ tới ta tại bản đảo vừa năn nhiều bàn đảo lúc sảng khoái. Nghĩ tới tại Thái Thượng Lão quân trong lò luyện đan thống khổ. Nghĩ tới đeo lên kim cô sau phẫn nộ. Nghĩ tới cái kia cùng ta một mò một dạng một cái khác tôn ngộ không, cũng chính là Như Lai trong miệng lục nhĩ mi hầu. Nghĩ tới đây ta liền nợ nụ cười, Như Lai thật đúng là đủ phí tâm tư. Lục nhĩ mi hầu, ha ha, năm đó ta lần đầu tiên nhìn thấy cái này cùng ta một mò một dạng tôn ngộ không thời điểm ta liền cười không được. Ta vì sao cười? Bởi vì Như Lai cho là hắn rất thông minh, dùng mình hóa thân hóa thành ta lão tôn răng dấp, thế nhưng hắn lừa qua sư phụ, lừa qua ngọc đế. Thậm chí lừa qua kinh chiếu yêu cùng quan âm Bồ Tát, thế nhưng lại không gạt được ta a. Năm đó ở lão quân bếp lò trong luyện giá hỏa nhãn kim tinh, cũng không phải là vẹn vẹn có thể xem thấu yêu quái biến hóa a, Như Lai pháp lực đạo hành thực sự cao hơn ta lão tôn rất nhiều rất nhiều, thế nhưng hắn vẫn như cũ đánh giá thấp ta hỏa nhãn kim tinh. Hắn cũng không suy nghĩ, Lục Nhĩ Mi hầu tương ứng hầu loại, năm đó ta tại địa phủ câu tất cả hầu là tính danh, thế cho nên tất cả hầu loại phụng ta vi tôn. Tuy rằng đích sắc có một cái có thể thấy rõ thiên địa lục nhĩ mi hầu, thế nhưng hắn cũng không tại tam giới trong ngũ hành, thậm chí hắn ở nơi nào, chỉ có ta mới biết được. Như lai này ra thật giả Mỹ hầu vương, chỉ là muốn nói cho ta, hắn thế nhưng tùy thời tùy chỗ biến ra một cái khác tôn ngộ không để thay thế ta hơn nữa ai cũng không phát hiện được. Mặc dù nói người xuất ra không sát sinh, thế nhưng nếu như giết một người sau lại xuất hiện một cái khác thay thế, mà lại ai cũng không phát hiện được, cái này không ai sẽ biết, biết hắn như lai giết người. Ta chính là một con khỉ, một cái không sợ trời không sợ đất hầu tử. Bất chi bất giác, ta từ đập đá trong đụng tới đã có hơn 1000 năm đi, này 1000 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nói trên, là 1000 năm khiến rất nhiều việc rất nhiều người cũng thay đổi. Nói ngắn, này 1000 năm cũng có chút chẳng bao giờ cải biến. Thửa như ta hoa quả sơn những con khỉ kia hầu tôn. Từ ta lần đầu tiên nhảy vào màn nước bắt đầu, này đại vương vừa gọi chính là 1000 năm. Bất luận ta người ở chỗ nào, bất luận ta là chuyện tốt hỏng, bọn họ cũng gọi ta đại vương. Tính là bởi vì ta náo thiên cung trọc cho thiên hỏa thiêu hoa quả sơn, tính là bởi vì ta bị áp ngũ hành sơn dẫn đến bọn họ bị yêu quái hộ săn bắn khi dễ, có thể là bọn hắn một mực không hề cải biến, còn là lúc đầu một con kia chỉ bộ dáng khả ái. Ta tại, bọn họ hầu hạ ta, không ở, bọn họ sẽ chờ ta. Cho nên ta biết, tính là toàn bộ thế giới cũng không có ta dựng thân tới, hoa quả sơn, vĩnh viễn là ta láo tu Nhưng cũng có rất nhiều biến, trở nên hoàn toàn thay đổi, tựa như ta con kia thành anh em kết bái huynh đệ như ma vương. Muốn làm ban đầu bọn ta đồng nhất tại hoa quả sơn là yêu, về sau không đánh nhau thì không quen biết, thành bái làm huynh đệ chết sống, cả ngày du khắp tứ phương uống rượu đánh nhau tốt không vui. Có thể vậy mà từ ta bước lên tây hành đường, hết thảy đều biến. nay con bỏ không chỉ không để ý đọc ngày trước tình huynh đệ, thậm chí đối địch với ta, kêu hỏa diễm sơn, cùng ta đại chiến 3 ngày 3 đêm. Thế nhưng ta không trách hắn hắn cũng có hắn nỗi khổ. Ta biết, quan thề âm thu con của hắn Hồng Hải Nhi là thiện tài đồng tử, chính là vì huy hiếp Lão Ngưu khiến bọn ta qua không được hoa quả sơn, thế nhưng tính là biết thì có biện pháp gì, bây giờ còn không phải sẽ rách ra mặt đại chiến thời điểm A, chúng ta có thể làm, cũng chỉ có thể là chiến đấu, tính là đối thủ là đã từng huynh đệ. Ẩn nhận đi, Lão Ngưu, còn có năm đó những huynh đệ kia, các ngươi bây giờ có thể làm, chính là làm bộ không biết ta, coi ta là phản bộ yêu tộc tử địch. Sau đó đem hết toàn lực ngăn trở ta tây đi, không thì yêu tộc sớm muộn sẽ bị những thứ kia Bồ Tát Thiên Thần Thu đi không còn a. Ai, thời điểm còn chưa phải đến a. Ta không biết làm như vậy kết quả cuối cùng thì như thế nào, có lẽ sẽ thất bại, thất bại toàn bộ liền đều sẽ tiêu thất. Ta Hoa Quả Sơn, ta hầu tử Hầu Tôn, ta các huynh đệ, còn có ta sư phó Đường Huyền Trang, ta sư đệ tám giới Sa Tăng cùng tiểu Bạch Long. Đúng, còn có nàng. Mặc dù như thế, có một số việc còn là muốn đi làm. Đây không phải là chấp nhất không cố chấp vấn đề, hơn nữa hai cái chủng tộc chiến tranh. 500 năm trước làm nhiều như vậy chuẩn bị, nếu như lần này bỏ qua, liền thực sự phí công nhọc sức. Ta không thể để cho 500 năm trước chết đi yêu tộc huyết chạy không, đương nhiên, cũng sẽ không lại để cho những kia gọi là các thần tiên, tiếp tục muốn làm gì thì làm. Thế giới này không là một người định đoạn, cũng không phải một đám người định đoạn, thế giới này là thương xanh. Bọn ta yêu tộc sao? Yêu tộc thì không phải là sinh linh. Yêu tộc liền một nhất định phải trở thành các thần tiên tọa kỵ sùng vật mới có thể. Cố nhiên, có rất nhiều yêu quái là làm sẵn làm bậy, thế nhưng đây không phải là toàn bộ yêu quái. Yêu quái trong cũng có rất nhiều không tranh thế sự nhất tâm tu luyện vì có chứng đại đạo yêu. Thế nhưng, đây có gì dùng? Thần tiên đắc đạo vào chỗ hàng tiên bàn trưởng sinh bất lão? Có thể yêu quái đắc đạo đâu? Đều được cái gì? Trải qua hơn 500 năm chuẩn bị, hôm nay yêu tộc rốt cục có sức đánh một trận, này đúng là sau cùng đánh một trận. Yêu tộc bại, thì sau đó thiên địa không yêu. Thân tộc bại, thì sau đó thiên đỉnh với yêu tộc. Ngươi nói đám kia hòa thượng. Đừng quên ta đoạn đường này tây hành, là vì cái gì? Ta vì chính là lấy thân vào Phật môn làm điều kiện, khiến như Lai không nhúng tay vào yêu tộc cùng thần tộc chi tranh. huống hồ ta đã là đấu chiến thắng Phật, cũng là hoa quả sơn Mỹ Hậu Vương, yêu tộc là quy về ta thống lĩnh. Nếu như ta thành ngọc đế, kia như Lai chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, hắn là gì còn muốn ngăn cản haha ha, hơn nữa như lai không nhất định có thời gian để ý tới ta có lẽ đến lúc đó hắn sẽ Úc còn không mang nổi mình gốc đâu rất muốn biết là ta lần nữa đánh lên thiên cung lúc Ngọc hoàng đại đế biểu tình cũng rất muốn biết là ta lần nữa ném đi bắt quái đường lúc Thái thượng lão quân giáng dấp bất quá đáng tiếc là Vương mẫu bản đảo còn không có quen không thì nhất định phải lại đi ăn một phen đầy trời chư thần không nên nóng lỏng rất nhanh thực sự rất nhanh lao tô sẽ cho các ngươi lần nữa thất kinh cho các ngươi biết có con khỉ không phải tất cả mọi người năng đậu. Thề Thiên Đại Thánh, Đầu Chiên Thắng Phật, Tôn Ngộ Không. Thiên Đồng Nguyên Xoái, Chư Cương Liệp, Chư Bát Giới. Quyền Liêm Đại Tướng, Lưu Sa Hải Yêu, Sang Ngộ Tịnh. Kim Thiền Tử, Đường Huyền Trang, Đường Tam Tạng. Là mọi người chém tất cả đi tam thi thời điểm, chính là yêu tộc liên minh lần nữa cuộn sạch làm lại thời điểm. Thề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Bình Thiên Đại Thánh, Ngưu Ma Vương. Phúc Hải Đại Thánh, Giao Ma Vương. Hồn thiên đại thánh, Ma Vương Di Sơn Đại Thánh, Sư Đà Vương, Thông Phong Đại Thánh, Mi Hầu Vương, Khu Thần Đại Thánh, Ngục Nhung Vương, yêu tộc bảy thánh sẽ lần nữa tề tụ Hoa Quả Sơn, thống lĩnh nghìn vạn yêu tộc, sát hướng thiên cung. Còn có rất nhiều này 500 năm phụ bút, cũng đem nhất nhất bả phát, dành cho Thiên Đình đả kích trí mạng. Thiên Đình chư thần sao, hảo hảo hưởng thụ một chút các ngươi sau cùng thời gian đi, không lâu, đại chiến chính là bả phát, ai chết ai sống, cũng chưa biết chừng. Sinh linh đổ thán cũng được. Yêu quái tàn sát bửa bãi cũng tốt, nói chung, tất có một chiến. Chương 3, chuẩn bị chiến tranh. Đêm khuya vắng người thế nhưng ta biết rất nhiều người cũng không có ngủ. Như Lai không có, Ngọc Đế không có, Sư Phụ không có, ta cũng không có. Khả năng ngủ say chỉ có bát giới đi, này ngốc tử, ngược lại cũng hào hiệp, từ từ năm đó tại Cao lão Trang gặp phải hắn một thanh hỏa đốt hắn vân sạn động một mực theo ta cho tới bây giờ, coi như, mấy trăm năm xong. Không biết đến cùng là đúng hay sai. Nếu như không có ta, sư phụ còn là một cái luân hồi muôn đời chỉ là lấy kinh nghiệm hòa thượng, bắt giới còn là một đầu nhất tâm thượng nguyệt cùng chư yêu, xa sư đệ cũng vận tại lưu xa hà, tìm hắn lưu ly chén mà nhỏ, tiểu bạch long làm hắn thủy long vương. Nhưng nếu như thủy chung là nếu như, bắt đầu không phải như vậy, kết quả cũng không phải như vậy. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, là đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Linh Sơn, đại Lôi âm tử. Gia Diệp, đấu chiến Phật hắn chuẩn bị như thế nào? A-di-đà Phật, Phật tổ, đấu chiến Phật đã chém tới hai thì chỉ là còn chưa chính thức niết bàn chứng đạo. Có thể là sợ ngọc đế cảnh giáp đi. Ơn, vậy là tốt rồi, ngươi cũng đi chuẩn bị một chút đi, chúng ta linh sơn cũng không nhất định có thể không đếm xỉa đến. Thông chi hoành tam thế Phật, thu tam thế Phật, tứ đại kim cương, ngũ phương Phật, bắt Bồ Tát, thập đại đệ tử, 18 vị La Hán, 18 già Lam, 20 chư thiên tới ta chỗ, ta nói ra suy nghĩ của mình. A-di-đà Phật, đi thôi đi thôi. Là, Phật tổ, vạn thọ sơn, ngũ trang quan. Cùng thế cùng quân chấn nguyên tử lắc lắc tay háo, đối với nhân sâm quả thụ lầm bầm nói, năm đó tôn hầu tử một gậy đào ngươi can, tuy trải qua quan thế âm cứu trị, nhưng vẫn cần thời gian hẳn dưỡng. Cũng được, cũng là nghiệt duyên nột. Lần này liền giúp kia hầu tử giúp một tay, dù sao năm đó cũng từng cùng hắn anh em kết nghĩa. Vô lượng thọ Phật, không biết, là đúng hay sai a Thông thả thở dài, phóng nhãn trong thiên địa đều đã một cái. Mà quay về ứng, tựa hồ chỉ có viên kia nhân xâm quả thụ. Thúy Vân Sơn bà tiêu động Phu quân, ngươi thực sự nghĩ xong. Thực sự đi chúc kia hầu tử. Ái thế à, vì phu biết ngươi đối hầu tử lòng mang bất mãn, nhưng khi ban đầu hắn cũng là không có cách nào. Lại nói, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, Hồng Nhi cũng không không có việc gì sao. Tuy rằng bị quan thế âm thu tại Nam Hải, nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tánh mạng. Hơn nữa ta và hầu tử còn là bái làm huynh đệ chết sống. Không thể không giúp A tính là bỏ ra những này không để cập tới, tính là vì hồng nhi báo thủ, ta cũng muốn đi náo trên một náo. Khiến chư thiên thần Phật biết, ta ngư ma vương cũng không phải sợ phiền phức hạng người. Ai, ta biết khuyên không được ngươi, chỉ là lo lắng ngươi an uổi à, lần này không phải di vãng, một khi thua, liền vạn kiếp bất phục Thì tính sao? Ta lão ngư không sợ những thứ kia, năm đó ta huynh đệ bảy cái kết hợp, vì chính là tiêu diêu tự tại, thế nhưng bất đắc di thiên cùng khinh người quá đáng. Dẫn đến bọn ta huynh đệ tứ tán cho tránh hơn 1.000 năm không hề thấy rõ càng là gây xíchmic ta cùng hầu tử đại chiến khẩu khí này nói cái gì cũng phải phát tiết một phen phu nhân đợi ta đi sau người tốt sinh bảo vệ ta động phủ đừng làm cho cái khác yêu quái thừa dịp hư đoạt ha ổ phu quân làm vợ biết dứt lời như ma Vương ra đến động phủ ngoại giữa rậm rạp chẳng trị các loại yêu quái che khuất bầu trời nhưng không người tiếng động lớn xôn xao chúng tiểu nhân Một tiếng giống giận rung trời, vang vọng thiên địa. Tốt, lần này, chúng ta tương trợ hoa quả sơn đánh lên thiên cùng, khiến tất cả mọi người biết bọn ta yêu tộc không phải tốt khi dễ. Bất quá, khả năng có người sẽ chết, các ngươi có sợ không? Không sợ. Vậy nếu như địch quá nhiều người đâu? Thả thưa lại một người, từ chiến đến cùng. Ha ha ha, chúng tiểu nhân, nói cho ta, các ngươi là nơi nào yêu quái, của người nào yêu binh. Bình đính sơn, ma vân động, như ma vương. chiến chiến Chiến. Ha ha ha ha, hầu tử, ta lão lưu tới. Bác Hải thương minh thủy cung báo cáo đại vương, 50 vạn thủy binh đã chuẩn bị an bài xong, mà lại động phủ đã chính là đóng kín, tùy thời có thể theo đại vương xuất chinh. Tốt, nói cho mọi người, sáng sớm ngày mai xuất chinh, mục đi, Hoa Quả Sơn. Hầu tử, không phải ta sợ chết, chỉ bất quá thiên cung thế lớn, ta khó có thể lay động, cho nên đang chạy đến Bác Hải bờ, nghỉ ngơi dưỡng sức, hôm nay rốt cục có thể phái thượng dụng chàng. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, rốt cục nguồn xuất thế. Hầu tử, nhất định phải chờ ta. Phương Tây Khuê Mục Lang Tinh. Khuê Mục Lang, người đã là nghĩ xong. Giác Mục Giao Lão Đại, ta đã là nghĩ xong. Lần này, nhất định phải đi giúp Đại Thánh. Thứ nhất chúng ta tuy là thiên thượng 28 tinh túc, có thể là chúng ta bản chất còn là yêu tộc. Từ chúng ta lên thiên lên, thiên thượng thần tiên cái nào nhìn tới chúng ta. Lần này là một cái cơ hội. Ta thả rằng thất bại sau vạn kiếp bất phục cũng không cần ở trên trời tiếp tục làm vô tri vô giác thần tiên. Lang ca, ta biết thứ nhỉ nha, chính là vì ngươi bách hoa lạc, hỉ hỉ. Khuê một lang mặt đỏ lên, đối tâm nguyệt hồ nói, ngươi không có cò yêu, nào biết tương tư có bao nhiêu khổ a Tốt, chúng ta 28 tinh tốc từ trước đến nay nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn, trái lại chúng ta đã là làm mấy nghìn mấy trăm năm thần tiên, làm tiếp nữa cũng không có gì khác nhau. Nếu lần này là một cơ hội, Vậy hãy theo Đại Thánh, một chỗ náo trên một náo. Tính là sau cùng thất bại, cũng sẽ luôn để cho nhân biết nói 28 tinh túc cũng là sinh động có tình có nghĩa. Chúng tinh túc quát lên, tốt. Nam Hải tử Trúc Lâm. Một cha, đi gọi Hắc Hùng tinh qua đây. Là. Sau một lát. Bồ Tát, Hắc Hùng tinh đã đến. Hắc Hùng, ngươi tới ta chỗ, có đã bao lâu? Hồi Bồ Tát, đã có hơn ngàn năm. Có từng nghĩ rời đi. Cái này. Tính ngươi hay thành thật. Bản tọa biết ngươi lần nữa đã lâu, xin lòng rời đi chi ý bản tọa lần này lệnh một cha mang ngươi đi vào thiên cung, cùng thác tháp thiên vương lý tịnh hội họp, nghe theo thác tháp thiên vương hiệu lệnh. Là, Cẩn Tuân Bồ Tát Pháp Chỉ. Một cha, các ngươi đi thôi. Là, Bồ Tát. Thiên cung thác tháp thiên vương phủ. Cha, ngươi, ngươi nói đều là thật. Ừ, cha khi nào nói qua nói dối. Thế nhưng, có thể là chúng ta không phải thiên cung nhân sao. Là gì? Vì sao phải đi giúp kia yêu tộc Tôn Ngộ không à? Tuy rằng Hải Nhi đối với hắn cũng không ác cảm. Na Cha, ngươi có biết vì gì ngươi thân là thần tộc Tam đàn Hải Hội đại thần, lại đối một cái yêu quái không có ác cảm thậm chí lòng có hảo cảm? Phù Vương, Hải Nhi đối với hắn cũng không có hảo cảm. Hắn là yêu, chúng ta là thần, thần cùng yêu thế bất lưỡng lập a. Ha ha, quả nhiên không sai, ngươi quả thực không phải con ta Na Cha a, nếu như Na Cha mà nói, nhất định sẽ thừa nhận. A. Phù Vương Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta là Na Cha A, ta là ngươi con thứ ba Na Cha A phụ vương người không nhận biết ta sao? Còn là hài nhi đã làm sai điều gì? Dứt lời, Na Cha hốt hoảng quỳ xuống, nghiêm trọng kinh hoàng tri ý không chút nào làm giả. Đứng lên đi, tuy rằng ngươi không phải cái kia Na Cha, cũng là cái này Na Cha A. Phụ vương, ngươi nói, ta không hiểu. Không hiểu không quan hệ, vi phụ đưa ngươi kể chuyện xưa đi. Năm đó hỏa thần Trúc dung cùng thủy thần cộng công đại chiến, cộng công không địch lại. Dưới cơn nóng giận đụng gậy bất chu sơn, giận đến thiên trụ nghiêng đổ, thiên lọt cái lỗ thủng lớn. Ngay sau đó, yêu tộc thủy tổ nữ Hoa Luyện Ngũ Thải Thần Thạch bổ thiên, thế nhưng tại bổ thiên thời điểm, bởi vì mưa gió quá lớn, nữ Hoa vô y giận đến chống đỡ thiên hứng cử quy trong vỏ rùa Ngũ Thải Thần Thạch rơi ra ngoài một miếng nhỏ. Bởi vì Ngũ Thải Thần Thạch là trải qua kiểu vị chân hỏa nung khô, cho nên cực kỳ nóng hổi, một miếng nhỏ cũng đủ để cho trên đất sinh linh lần nữa gặp ngập đầu thai hương. Ngay sau đó, nữ hoa không để ý ngũ thải thạch cực nóng liền nuốt vào trong miệng, lúc này mới tránh khỏi một Khắc tê ezơ. Dương Hạo Kiếp. Nói đến đây, Lý Tĩnh ngẩng đầu nhìn phương xa, chấm tư một chút, tiếp tục nói, là nữ hoa bổ xong thiên sao, trong vỏ rùa còn dư một miếng nhỏ thần thạch, ngay sau đó nữ hoa cầm thần thạch để xuống hoa quả sơn đỉnh núi, hy vọng mượn dùng thiên địa linh khí tới đánh xuống thần thạch chi hỏa. Mấy vạn vạn năm sau, khối này thần thạch vừa ra đời hôm nay tại Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương, kia phụ vương Nữ hoa trong miệng không phải còn có một khối sao. Khối kia đâu? Khối kia A, nữ hoa đem nó đặt ở về sau trần đường quan. Hy vọng mượn tứ hải chi thủy khí diệt nó thần hỏa. A. Phụ vương, khối kia thần thạch, không phải, không phải. Đúng vậy, khối kia thần thạch chính là ngươi, bởi vì lúc đó chịu nữ hoa linh vận tầm bổ, cho nên so với kia hầu tử sớm hơn xuất thế đồng tiến vào mẹ ngươi trong bụng sau đó hóa thành hình người. Phụ, phụ vương, ngươi, làm sao ngươi biết? Bởi vì khi ngươi giáng sinh ngày kia, nữ hoa từng buông xuống trần đường quan, nói cho ta biết này một ít. Hoa nữ nương nương còn nói, ngươi trời sinh phản xương, sự tồn tại của ngươi chính là vì hủy thiên diệt địa, bất quá ngươi sau đó sẽ có thật nhiều đau khổ. Vượt qua, thì thành thiên tri linh, không qua được, thì hôi phi yên diệt. Đây là nà cha, đã là đứng chết chân tại chỗ. Có thể lý tính lại làm như không thấy, tiếp tục nói, ngươi sau khi sinh, thiên cung liền lập tức đã biết sự tồn tại của ngươi, bọn họ sợ. Bọn họ sợ đây hết thể trở thành sự thật, sợ ngươi thực sự hủy thiên diệt địa. Ngay sau đó, Ngọc Đế thuyết phục Đông Hải Long Vương, thiết kế hãm hại với ngươi, dẫn đến ngươi dưới cơn nóng giận giết Long Vương chi tử. Như vậy, liền có đầy đủ lý do, mà về sau toàn bộ đều là Ngọc Đế đã sớm thiết kế tốt, cuối cùng đem ngươi đưa vào Tuyệt Lộ, ngươi tại trên tường thành tự vận. Nói đến đây, Lý Tính đã nước mắt giàn giụa nước tại hối hận, thế nhưng hắn nhưng không có ngừng, tiếp tục nói đi xuống, đáng trách năm đó ta nhát như chuột Biết rõ đây là âm hưu lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi chết đi. Về sau, ngươi thi thể bị thái ớt chân nhân lấy đi, hắn dùng, củ sen làm thân thể, dùng ngươi sống lại. Thế nhưng, thế nhưng vi phụ biết ta kia cũng không phải à, đây chẳng qua là ngươi một hồn tam phách cộng thêm một cái khôi lôi thân thể mà thôi à. Phụ vương, bọn họ tại sao muốn bước ta? Vì sao không phải thần tiên trực tiếp giết ta? Bởi vì trong trời đất này, chứ ngươi ra chính mình, không người nào có thể đoạt tính mệnh của ngươi. Bất quá may là, nhiên đăng cổ Phật ban thưởng ta linh lung bảo tháp, lúc đó ngươi tuy rằng chỉ có một hồn tam phách, có thể trải qua bảo tháp này mấy nghìn năm săn sóc cấn cẩn, hôm nay ngươi đã ba hồn bảy vĩa tê tiểu, chỉ bất quá thiếu rất nhiều ký ức mà thôi. Kế phụ vương, có biện pháp nào không khiến ta khôi phục ký ức à? Ta nghĩ trở lại nguyên lai ta, mà không phải hôm nay khôi lỗi? Có, chỉ có một biện pháp, đó chính là khiến tôn ngộ không hóa thành ngũ thải thần thạch, sau đó cho ngươi đưa vào ngũ thải thần thạch linh vận. Như vậy ngươi liền sẽ liền sẽ nguyên lai like ngươi. Cho nên lần này chúng ta phải giúp giúp tôn ngộ không, giúp hắn thắng được trận chiến tranh này. Đúng, ca ca của ngươi cũng sẽ trở về, cùng chúng ta một chỗ tương trợ hoa quả sơn. Là, phụ vương, hài nhi này đi chuẩn bị ngay, ngày mai đi trước hoa quả sơn. nay đêm, na cha trong giấc ngộng, trong ngộng, hắn cùng một con khỉ một chỗ, tiếu ngạo thiên địa, tùy ý ngao du. 800 dặm sư đà lĩnh sư đà động. Đại ca... Chúng ta có mấy trăm năm không trở lại đi, nhớ năm đó chúng ta chiếm núi làm vua là bực nào tiêu giao khoái hoa ta, chỉ tiếc, ai. Tam đệ ngươi còn là tốt, tại như lai like bên cạnh mỗi ngày nghe một chút Phật Pháp thật dài đạo hạnh, thế nhưng ta và nhị đệ liền hàm, bị văn thủ cùng phổ hiền làm mấy trăm năm tọa kỵ, mỗi ngày chỉ có thể ăn cỏ, ta đều đã quên ăn thịt vị đạo trưởng nào đó. Đại ca, một hồi cùng kia con chỗ tới, bốn người chúng ta khu dưới chân núi có một bữa cơm no đủ đi. Trái lại lần này đi ra ta là không có ý định trở về nữa. Ta thả rằng chết trận cũng không nguyện lại trở thành tòa kỵ. Tam đệ, nhị ca mấy năm nay rất nhớ ngươi cùng đại ca A. Nhị ca nói là, ta cũng không nguyện lại về nào Tây Thiên. Lần này ta ca ba cái dược triệt triệt để để có tự lập là vương, cùng kia hầu tự làm một trận một hồi. Tam yêu vương đang nói, xa xa một trận hoàng phong thổi qua, rơi hạ một đạo thân ảnh. Sư đại ca, tượng đại ca, còn có bằng đại ca, tiểu đệ đến trưởng, không nên trách tội A. Haha, ngươi cái trộm dầu ăn chuột, sao như vậy chậm tới a Hắc hắc, không ăn trộm dầu ăn, ở đâu ra tu vi hôm nay đạo hạnh á thật không dám đầu giếm, lần này tiểu đệ không dự định lại về Linh Sơn, cho nên kia một ổ chuột tử chuột tôn phải hơn giàn xếp tốt. Nguyên lai like, chuột ngươi cũng nghĩ như vậy coi à, huynh đệ chúng ta ba cái cũng là như vậy tâm tư kia Linh Sơn, thực tại không muốn trở về nữa. Cũng tốt, lần này bốn người chúng ta, liền đi hoa quả sơn cùng hầu tử náo trên một náo. Khiến thế nhân biết nói. Chúng ta yêu tổ quy phong. Đại bằng, người bay nhanh, mang theo tứ đệ, chúng ta đi. Chương 4, Phát Binh. Thiên cung lăng tiêu bảo điện. Khởi bẩm ngọc đế, Tây Thiên bên kia truyền đến tin tức, như Lai tọa hạ Đại bằng vương, Phổ hiền Bồ Tát văn thủ Bồ Tát tọa hạ Thanh Mao sư tử cùng Hoàng Nha tượng phản loạn Tây Thiên, hiện đã cùng Hoàng Phong quái thoát đi hạ giới, không biết tung tích. Mặt khác, đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ không không biết sao cùng như Lai trở mặt xuất thủ, lại bởi vì không địch lại, vậy thoát đi ra Linh Sơn tỉnh đàn sứ giả trừ bát giới kim thân là hán sang nộ Tịnh vậy đồng nhất thoát đi. Dự tính chắc là hồi hoa quả sơn. Ha ha ha, đây là chuyện tốt ta người kia rốt cục cùng như lai náo lên tới, xem ra như lai chỗ đó cũng không an tỉnh à, các khanh gia nói một chút, kia hầu tử có thể hay không cũng tới cái đại náo linh sơn A Khởi tấu ngọc đế, thân nhận thức vì chuyện này hơi có kỳ hoặc Kia tôn nộ không đã tại Tây Thiên ngây người mấy trăm năm, thế nào đột nhiên cùng như lai tranh chấp, việc này sợ rằng không thích hợp a Thái bạch kim tinh, kia hầu tử tâm tính ngươi cũng không phải không biết, vô sự cũng phải náo ba phần, này mấy trăm năm nói vậy hầu tử đã là nhẫn chịu đủ rồi. Ha ha, ái khanh không phải lo ngại, này trăm năm ta thiên đình cũng không phải xuống ủng, nếu như kia hầu tử dám. Nữa tới náo trên một náo, chuẩn bảo hắn có đến mà không có về. Tốt, chúng ái khanh còn có chuyện gì khởi tấu sao? Khởi tấu ngọc đế, ngày gần đây hạ giới yêu vật có chút xuẩn xuẩn rụng động xu thế, các đại yêu vương giữa nhiều hơn rất nhiều liên hệ hơn nữa vô cùng bí ẩn. Mặt khác năm đó bảy đại thánh một trong mi hầu vương xuất hiện ở Bắc Câu Lô Châu, không biết chỗ đồ vì sao. thân Lê Vì, có đúng hay không phải binh? Chính là một cái mi hầu, không đáng để lo, không phải còn nó Tốt, nếu vô sự, vậy liền bái triều đi. Đông thắng thần châu ngạo lai quốc hoa quả sơn thủy liêm động. Hầu ca, lần này, đùa có thể hơi lớn á nếu như thất bại, ta lão chư đã có thể cũng nữa nhìn không thấy hàng Nga. Bát giới vừa ăn vừa nói. Ngốc tử, ngươi nếu như sợ. Ngươi có thể không tham gia. Ta lại không hề ép buộc với ngươi. kia đó cũng không phải. Ta lão chư vậy ẩn nhẫn mấy trăm năm, lúc đầu vì có thể trở lại thiên đình, ta thế nhưng nhịn rất nhiều, có thể sau cùng đâu. Còn không phải này một chư thân. Lào chư ta đều sớm nghĩ xong, đối thiên đình cũng không ôm thêm hy vọng. Nếu như lần này thắng, ta giống như hàng Nga ẩn cư thế ngoại, nỗ lực tu luyện thoát ly chư thân. Nếu như thua, vậy cũng không sợ, nhiều lắm trở lại lục đạo luân hồi. Sátang. Người đâu? Đại sư huynh quyết định, chính là Lao Sa quyết định. Thua cũng tốt thắng cũng được, chỉ cần có thể cùng các sư huynh một chỗ, Lao Sa liền nguyện ý. Ha ha, không hổ là ta tôn ngộ không sư đệ. Đáng tiếc sư phụ không ở nơi này, không thì sư đổ 5 người liền gặp đủ. Ngày mai, toàn bộ, liền xem ngày mai. Sư huynh, sư phụ đến cùng đi nơi nào? Tại Linh Sơn mấy trăm năm cũng không từng thấy rõ sư phụ một mặt. Lao Sa A. Ngươi có thể còn nhớ rõ lúc đầu lấy kinh nghiệm trên đường đã đến nữ nhi quốc. Ai ai, lão chư ta nhớ kỹ à, kia nữ nhi quốc trong quốc dân mỗi người xinh đẹp như hoa à. Ngươi đương nhiên nhớ kỹ, nếu không phải là đại sư huynh lấy xảy thai nước suối, ngươi bây giờ chư heo con tôn đều một lớn chứa đi, ha ha ha. Đi đi, còn không phải thối hầu tử cố ý chơi ta. Làm hại ta lão chư ném mặt to, cũng không biết sau đó thế nào đối mặt thằng Nga. Nếu nhớ kỹ nữ nhi quốc, vậy cũng từng nhớ kỹ nữ nhi quốc quốc vương Chính là muốn cùng sư phụ cộng kết liên lý cái kia. Đúng vậy, hôm nay, là kia nữ nhi quốc quốc vương chuyển thế thứ 10 thế. Sư phụ A, đi nảy một ràng buộc. Lào chư ta đã nói sao, sư phụ vẫn đối với nữ nhi quốc quốc vương nhớ mãi không quên, các ngươi còn không tin. Các ngươi cũng đều không hiểu, chân chính muốn là cái gì. Tốt, không nói nhiều, đều đi nghỉ ngơi đi, ngày mai, sẽ có đại chiến. Hầu ca A, láo chư có một vấn đề không biết nên không nên hỏi, hỏi sợ ca ca sinh khí. Ngươi còn có không có ý tứ hỏi việc. Không sao, hỏi đi hỏi đi. Hầu ca A, ta này hoa quả sơn tất cả yêu binh yêu tướng cộng lại cũng bất quá hơn 10 vạn, hơn nữa ngoại trừ 3 người chúng ta ở ngoài cũng không có cái gì có thể đánh nhân, chỉ bằng chúng ta, có thể đánh thắng sao. Ngốc tử, nguyên lai là lo lắng cái này, yên tâm yên tâm, ta lão tôn khi nào trải qua chuyện không có nắm chặt. Yêu binh sẽ có, yêu tướng cũng sẽ có, thậm chí, còn có không tưởng được kinh hỉ đâu. Lại thân thần bí bí. Hầu ca ngươi không phúc hậu, bất quá thôi, mặc kệ nó, cùng ngày mai ăn no, ta lão chư liền lớn sát một trận. Khiến bọn họ biết, năm đó thiên đồng nguyên Soái là huy phong bậc nào. Ban đêm hoa quả sơn đỉnh núi, một con khỉ, ngồi lặng lặng, nhìn đầy trời đầy sao, không biết lại nghĩ cái gì. Hồi lâu, hầu tử đưa tay sờ sờ trên đầu, sau đó rút ra một cây lông khỉ, biến làm đỉnh đầu kim cu, đeo ở trên đầu. Hắc hắc, vẫn là như vậy đẹp trai chút. Ngày kế, lăng tiêu bảo điện. Báo, báo, báo, lớn, việc lớn không tốt. Điện hạ người nào? Như vậy kinh hoàng còn thể thống gì? Ngọc, ngọc đế, việc lớn không tốt. Cự linh thần, sao có thể vô lễ như thế? Ngọc, ngọc đế, không phải tiểu tướng vô lễ, là, là tôn hầu tử lại đánh lên thiên cung A hiện tại đã đánh tới nam thiên muôn ngoài, tứ đại thiên vương đang ở kịch chiến, tiểu tướng đặc biệt tới thông tri ngọc đế A. A, kêu hầu tử lại đánh lên đây. Làm sao có thể? Hắn không phải là cùng như lai náo cứng sao? Sao còn có thời gian tới đánh lên thiên đỉnh? Thắp tháp thiên vương, thắp tháp thiên vương ở đâu? Điện hạ không người trả lời. Thắp tháp thiên vương đâu? Có ai chứng kiến thắp tháp thiên vương? Khởi bẩm ngọc đế, lâm chiều trước, vi thần từng thấy thiên vương tại tam thái tử một chỗ đến đông thiên môn phương hướng bay đi. Nhưng không biết cụ thể đi về phía. Lúc này lý Tĩnh dĩ nhiên đi đông thiên môn. Vũ khúc tinh, vũ khúc tinh ở đâu? Tiểu tướng tại Chấm hiện tại lệnh ngươi là đảng ma đại nguyên Soái thống linh thiên đỉnh tất cả thiên binh, đi đến nam thiên môn bắt yêu hầu tôn ngộ không. Cần phải đem hắn ngăn tại nam thiên môn ngoài. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Văn Thái Sư ở đâu? Cựu thần tại. Chấm lệnh ngươi xuất lôi bộ chính thần, cửu diệu thiên quân, 28 tinh túc, phòng vũ lôi điện 2 ti đi trước đông thiên môn, truy tìm thác tháp thiên vương Lý Tĩnh. Lý Tĩnh ví như khác thường động đã có thể bắt. Là, cửu thần tuân tinh Lập tức thông chi tử vi đại đế, câu trần đại đế, hậu thổ hoàng chỉ đến đây lăng tiêu bảo điện. Là, vi thần tuân mệnh, thiên lý nhãn, tiểu tướng tại. Lập tức đi trước tinh đấu đại điện, thông chi nam đầu bắt đấu tinh quân đến đây trợ chiến. Là, tiểu tướng linh mệnh, thuận phong nhĩ, tiểu tướng tại. Tức khắc khởi hành đi trước quán giang khẩu, tiêu nhị lang thần tới đây trợ trận. Cũng khiến hắn dẫn dắt mai sơn huynh đệ cùng 1.200 thảo đầu thần. Là, tiểu tướng linh mệnh, vũ Đức tinh quân có thuộc hạ. Ngươi lập tức đi Linh Sơn, thỉnh Phật tổ đến đây. Đã nói yêu hầu tôn ngộ không lại tới tắc loạn. Là thuộc hạ tuân mệnh. Một loạt mệnh lệnh phân phát đi xuống, Ngọc Đế lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Thế nhưng, Ngọc Đế không biết là lúc này thiên đỉnh đã bị tầng tầng bao vây. Hầu ca A, ngươi nói giúp đỡ thế nào vẫn chưa tới A này. Nam thiên môn đều nhanh đánh xuống. Sẽ không tới, chúng ta liền đánh thượng lăng tiêu bảo điện. Ngốc tử, gấp cái gì? Một hồi mở ra nam tiên môn, ngươi lập tức mang bộ phận yêu bình đi trước thiên hà Đánh xuyên qua đáy sông, vậy sẽ có giúp đỡ qua đây. Ngươi này thối hậu tử, liền sẽ sai xử ta láo trư Thiên hà đáy sông, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Nếu như từ nơi này toát ra một cô yêu bình, kia ngọc đế có thể bắt làm trò hề Ha ha, láo trư đi vậy. Báo, báo, nam tiên môn báo nguy. Nguyên Soái nam tiên môn không chống nổi, kia hầu tử rất lợi hại a Không nên gấp. Đi thông chi kiểu rượu tinh quân cùng 28 tinh túc, mở ra chư thiên tinh túc đại trận. Dùng tinh túc chi lực cầm cố nam thiên môn. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Mà lúc này lăng tiêu bảo điện vậy hỏng. Ngọc đế à, này có thể như thế nào cho phải a lúc này kia hầu tử là phát động tâm A đông thiên môn đã là thất thủ, không nghĩ tới thác tháp thiên vương lý tỉnh dĩ nhiên cùng đám kia yêu nghiệt nội ứng ngoại hợp. Thật là lòng ngông dạ thú a Thái bạch, nam thiên môn tình huống thế nào? Khởi bẩm Ngọc Đế Vô Khốc Tinh Nguyên Soái cũng đã mở Tinh Tốc đại trận, tạm thời không ngại. Bất quá vi thần lo lắng Bắc Thiên Môn cùng Tây Thiên Môn cũng sẽ có nguy hiểm a. Không đợi Thái Bạch Kim Tinh nói xong, lại có người đến báo. Báo, khởi bẩm Ngọc Đế, Tây Thiên Môn cùng Bắc Thiên Môn đều xuất hiện yêu tộc quân địch. Tây Thiên Môn là Ngưu Ma Vương dẫn dắt họ hạ yêu binh đang ở mảnh liệt đánh, Bắc Thiên Môn ngoài xuất hiện hai chỉ đại bằng điều, đang dùng cương phong phá hư thủ vệ đại trận. Mà Bắc Thiên Môn ngoài còn có vô số yêu tộc đại quân nhìn chằm. Một khi đại môn thất thủ, yêu tộc quân địch nhất định sẽ tiến quân thần tốc ca. Hai chỉ đại bằng điểu. Chẳng lẽ là bằng ma vương. kia một con khác là người phương nào. Lại do xét lại báo. Là. Thượng bát tiên ở đâu? Có thuộc hạ. Bọn ngươi nhanh đi thiên hà kết bắt tiên trận phong tỏa thiên hà Là. Bậy hạ, lúc này đúng là dụng binh lúc. Vì sao không cho bắt tiên đi nam thiên môn chấn thủ a nam thiên môn nếu như phá, có thể thì xong rồi a. Ai, chưa biết. Thế nhưng chấm luôn cảm thấy không thích hợp, lần này kia hầu tử có thể nói dốc hết yêu tộc chi lực thế muốn một chiến, phải phòng ngựa. Bắt tiên mới vừa rời đi, lập tức đã có người tới báo. Báo, thiên hà thất thủ, nguyên thiên đồng nguyên xoáy xuất yêu binh đánh xuyên qua thiên hà đáy sông, yêu tộc giao ma vương xuất lính 20 vạn thủy binh từ đáy sông xuất hiện, thiên hà 8 vạn quân phòng thủ tan tác. Hiện giao ma vương đã dẫn người theo thiên hà đến bắt thiên môn phương hướng đi. Thiên, thiên đồng, hán, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở thiên hà Khó, lẽ nào? Báo, Nam Thiên môn thất thủ. 28 tinh túc đang bố trí tinh túc đại trận thời điểm đột nhiên bạo khởi đà thương cựu rượu tinh quân, cũng phản loạn vào yêu tộc trận doanh. Hiện tôn ngộ không xuất binh đã đánh lên cựu trọng thiên. Ngọc đế cột hứng, nghĩ đường đường thiên đỉnh, lại bị một đám yêu nghiệt tại như vậy thời gian ngắn ngủi công hãm, hơn nữa lại có nhiều như vậy thần tộc phản loạn. Nhanh, nhanh đi 33 trọng thiên thỉnh thái thượng lão quân xuất thủ. chương 5, chuẩn bị ở sau thiên đỉnh 12 trọng thiên. Ha ha, đại Thánh A, ta tới ta tới, không nghĩ tới các ngươi động tác nhanh như vậy A. Lão hủy huynh A, là ngươi quá chậm. Thế nào, lấy được sao? Ha ha, đó còn cần phải nói, ngươi xem đây là cái gì? Nói xong, này tê quái nơi cánh tay cầm kế tiếp kim cương quyển tử, lại đang trong miệng phun ra một thanh nho nhỏ cây quạt. Tê huynh quả nhiên hảo thủ đoạn, không chỉ lấy kim cương trạng, ngươi liền ba tiêu phiến đều cầm tới. Lúc này, xem tia thái thượng lão quân dùng cái gì đánh ta. Kêu láo quan thu ta là tọa kỵ mấy nghìn năm, điểm ấy đại giới là phải đến. Đại thánh, không nói nhiều, ta tiếp tục đi lên đánh. Đúng, như ma huynh tới không. Thế nào không cùng ngươi một chỗ a Láo nghiêu tại Tây Thiên Môn đâu, ngươi mau mau đi giúp hắn rút một tay, nội ứng ngoại hợp, mở ra Tây Thiên Môn. Ta tiếp tục đi lên đánh. Ai, thêm huynh, mang theo 28 tinh túc một chỗ. Tốt. Lúc này rốt cục có thể đại chiến một trận, hơn nữa còn là cùng Láo nghiêu sóng vai chiến đấu. Ha ha, sảng khoái, sảng khoái. 33 trọng thiên ly hận thiên cung. Lão quân, lão quân cứu mạng a, lão quân, mau mau cứu mạng a. Văn Quốc huynh, chuyện gì hốt hoảng như vậy a, ta đây chính là luyện đan thời điểm mấu chốt a, quấy rối không được a. Ai nha, còn luyện cái gì đan a, kia hầu tử lại đánh lên thiên cung, đều nhanh đánh tới Ngọc Đế lang tiêu điện. Lão quân nếu không xuất thủ, kia hầu tử lại lật ngươi lọ bắt quái a. A a, không không thôi. Đi theo ta. Ta đi lấy kia kim cương chạc cùng ba tiêu phiến, con khỉ này tại sao lại đánh lên đây? Lao quân vội vã thả tay xuống trong đan dược cũng quýt chạy đi tàng bảo cát. a ta kim cương chạc đâu? Ta ba tiêu phiến đâu? Này, này, ta thanh nhu cũng không thấy. Chỉ thấy trống rông tàng bảo cát cùng như lan, nơi đó có nửa phần bóng dáng. Lao quân nhanh chóng bấm ngón tay tính toàn nói, nguy rồi, ta kia thanh như trộm bảo bối của ta đi giúp kia yêu hầu. Người đi bẩm báo ngọc đế. Nói ta đi mời ta sư đệ thông thiên giáo chủ trợ trận, khiến Ngọc Đế cần phải ngăn chặn chỉ chốc lát. Nhanh đi, nhanh đi. Là, là, Lão Quân làm phiền. Thầy thiên môn Ngưu Ma Vương. Há ha há há, Lão Ngưu, chúng ta có mấy trăm năm không thấy. Ngươi này thanh Ngưu, còn lại như vậy cường tráng. Cho Lão Quân làm mấy trăm năm tọa kỵ, rốt cục chịu đựng đến hôm nay, khổ ngươi. Nói này để làm chi, lúc đầu huynh đệ mấy cái liền vài ta không dùng, nay nằm vùng hoạt động. Cũng chỉ có ta làm. May là may là, không có không công bị kia lão quan cưới mấy trăm năm. Kia lão quan kim cương chắc cùng bà tiêu phiến hôm nay cũng đều thành bảo bối của ta không bao giờ nữa nghe kia lão quan sai sự. Cũng được, cũng được, không nói này, một hồi ca, ca nhất định phải bắt được kia lão quan, cho huynh đệ báo thủ. Tốt. Ha ha, đúng, lao giao đâu? Thế nào không thấy được hắn a Người kia cùng chưa bát giới tại thiên hà đấy đấu phát đâu. Vốn có Lao Dao dự định mang binh đi Bắc Thiên Môn giúp Đại Bằng, nhưng ai biết Trư Bát Giới đột nhiên cùng Lao Dao rủ bèn, nói hôm nay Hà quân phòng thủ nguyên bản đều là hắn binh, kết quả bị Lao Dao giết không còn một ngống, khiến Lao Dao bồi đầu. Ha ha, này Trư Bát Giới, nhưng đau lòng lên hắn tiên binh. Không có việc gì, ta đi khuyên nhủ, ca ca ngươi đi Bắc Thiên Môn giúp Đại Bằng đi. Tốt, thế huynh cẩn thận. Ừ. Mà lúc này Trư Bát Giới tại Giao Ma Vương càng đấu thủ Phạm, hai người vốn là thủy chiến thật là tốt tay. Mà lại bản lĩnh không sai biệt nhiều, cho nên nửa ngày xuống tới cũng không phân thắng bại. Chỉ thấy chư bát giới cựu răng đinh ba múa hổ hổ xanh phong, Giao ma vương lại tiếp cận không được, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dùng một trận thể màu tím linh đang quần cuộn nổi lên thủy Long cùng đinh ba va chạm. Càng đấu say xưa, đã thấy một cổ cuồng phong thổi qua, ngạnh sinh sinh đem hai người tách biệt tới. Không đợi trư bát giới cùng Giao ma vương tái đấu, tê quái đã đứng ở giữa hai người. Tốt tốt, đều là người trong nhà. Như vậy tranh đấu vì sao a Lão hủy ngươi tới đánh giá phân sự, nói xong rồi đánh xuyên qua thiên hà thả hắn sau khi đi vào hắn không bị thương ta tám vạn thiên binh, thế nhưng thằng nhãi này sau khi đi vào không nói hai lời liền mở sát, đằng đắng tám vạn a một cái chưa từng cho lão chư lưu lại. Ta không đánh hắn đánh ai à? Ngươi cái thối chư, ngươi còn nói ta, ta vừa tiến đến ngươi kia thiên binh liền vào tới, lẽ nào ta liền không hoàn thủ A Lẽ nào ta để ngươi kia thiên binh sát ta kia Vậy ngươi cũng không có thể đều giết ta tốt xấu ta lão chư là mấy nghìn năm thiên đồng nguyên xoái, cứ như vậy đều chết hết. Ta nói thiên đồng à, cuộc chiến này nào có không chết người. Bất quá lao dao vậy quả thực quá phận một ít, như vậy, ta khiến lao dao bồi ngươi, được chưa à? Lao hủy huynh, đây chính là ngươi nói A vậy ngươi khiến hắn thưởng thế nào ta? Cái này, lao dao, ngươi trái lại lời nói mà nói a Hừ, xem tại con khỉ phân thượng, không cùng ngươi tính toán, ngươi không phải muốn đi nguyệt cùng cứu hàng ngà sao. Ta cùng ngươi đi. Hắc hắc, này còn không sai biệt lắm. Lão Hủy huynh, nói cho ta Hầu ca, Đại náo Thiên cung ta thì không đi được, ta đi Đại náo nguyệt cung. Đi, đi thôi, đi thôi, đã bao nhiêu năm, chính là quên không được kia hàng nga, hai ngươi cẩn thận, nguyệt cung có Ngưu Cương coi giữ, phải cẩn thận. Được rồi, ngươi nhanh đi giúp ta Hầu ca, nghe nói Dương Tiễn tới. Dương Tiễn, cũng chính là Nhị Lang Thần. Nhân thần hỗn huyết, lực lớn vô cùng, pháp thuật vô biên, vãi đổ thành binh. Thông hiểu bác kiểu huyền công, mà lại có 73 loại biến hóa, khuyết định có thần mắt, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, này binh khí là nữ hoa bổ thiên ngũ thải thạch luyện thành, tọa hạ có thần thú hao thiên quyền Hán tuy là Ngọc Hoàng Đại Đế thân ngoại xanh, lại bởi vì mâu thân việc cùng Ngọc Đế quan hệ cũng không khá lắm, nghe tuyên không nghe điều thành thiên đình một. Khắc cho cười. Cho nên hôm nay thiên đình thế nguy, Ngọc Đế cũng chỉ có thể phái người đi thỉnh nhị lang thần. Về phân tới hay không, ngay cả Ngọc Đế cũng không biết báo Bậy hạ, nhị lang thần dương Tiến xuất mai sơn huynh đệ đến đây trợ trận, hiện tại đã cùng hầu tử tại 24 tận trời đánh nhau. Hoàn hảo con có, may mắn hắn còn nhớ cùng ta hai người thân tình, bằng không thật không biết như thế nào cho phải. Con khỉ này tuy có dương tiễn ngăn chặn, có thể những thứ khác yêu vương làm sao bây giờ à, các khanh già còn có người nào thượng sách ra. Điện hạ chúng không một người trả lời, mọi người vậy đều không phải là kẻ ngu rốt, lúc này yêu tộc rõ ràng cho thấy mưu đồ đã lâu, thế nhưng thiên đình đâu. Vả lâu an nhàn hầu như khiến Thiên Đình quên mất cái gì là chiến tranh. Phế vật, chấm nuôi các ngươi có ích lợi gì a, chẳng lẽ muốn chấm tự mình ra trận hay sao? Bậy hạ, bậy hạ, mới vừa văn khúc tin báo lại, Thái thượng lão quân đã là xuất phát đi tìm hắn sư đệ Thông Thiên giáo chủ đến đây. Hơn nữa Tử Vi đại đế, Câu Trần đại đế cùng Bắc Vũ đảng Ma đại đế đã đến Thiên Đình, trước chính chạy tới Tây Thiên môn, Đông Thiên môn cùng Bắc Thiên môn, tin tưởng nhất định lấy ngăn trở một. 2. Cùng Thông Thiên giáo chủ tới Kêu hầu tử khẳng định chịu không nổi. Ai, chỉ có thể như thế. Nam thiên môn tôn ngộ không cùng nhị lang thần. Ha ha, hầu tử, mấy trăm năm không thấy, pháp lực tăng trưởng A. Đó là đó là, ta lão tôn này mấy trăm năm thế nhưng nguy rồi không ít tội A bất quá ngươi cũng không kém, như trước cùng ta đánh bình thủ. Coi như hết, hầu tử, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Ta biết ngươi một mực không dùng toàn lực, không thì ta đã sớm thất bại. Bất quá ta vậy không có biện pháp, ngọc đế dù sao cũng là ta cầu. Tính là ta lại không thích hắn, thế nhưng ta cũng không có thể không cố kỵ phần thân tình này. Ai? Bất đắc dĩ a bất đắc dĩ. Hắc hắc, ngươi nhãn lực càng hơn từ trước à, ta đại náo thiên cung thời điểm, ngươi thế nhưng cùng ta có chết đi sống lại. Hôm nay lại học thông minh chút, không sẽ vì ngọc đế hợp lại thượng mạng già. Nếu như vậy, ta vậy không làm khó dễ ngươi. Dứt lời, chỉ thấy kim cô đồng trận đón gió tăng vọn, sau đó một cái quét ngang, ngăn nhị lang thần. Lục nhĩ, thông tí còn không hiện thân. Thanh âm vừa, lăng không nhảy ra hai bóng người, lại lớn lên cùng đại có 78 phần như, một thân kim giáp đỏ tươi áo choàng, trong tay một cây sáng lên bạc thiên côn. Cùng đại thánh bất đồng là, hai người này một cái đầu sinh lục nhĩ, một cái cánh tay kỳ trên. Đúng là kia hồn thế tứ hầu trong lục nhĩ mi hầu cùng thông tí viên hầu a. Tôn Nộ không đang định rời đi lúc, bầu trời bỗng nhiên bay tới một miệng tiên kiếm, đâm thẳng Tôn Nộ không đại diện. Phi kiếm này tới hung tàn dị thường, Tôn Nộ không né tránh không bằng chỉ có thể cứng rắn cản. Chỉ nghe tranh một tiếng, tôn ngộ không liền lùi lại ba bước lớn, kim cô đồng ở trong tay hãy quẩn chiến cái không ngừng. Là người phương nào đánh lén ta láo tôn? Như vậy tàn nhẫn. Chỉ thấy bầu trời bay tới thanh vân hai luồng, thượng đứng hai vị tiên phong đạo cốt láo đạo. Ha ha, ta tưởng ai, nguyên lai là hai cái lô múi trâu láo đạo. Thái thượng láo quân, ngươi không ở ngươi ly hận thiên luyện đan tới đây làm chi? Ngươi này bắt hầu, ngàn năm trước đại náo thiên cung coi như Sao như vậy không giải giao hấn, còn dám tới thiên cung càng hẳn rỡ? Hơn nữa người này bắt hầu dám xúi dục ta thanh như trộm ta pháp bảo, thực tại đáng trách. Sư huynh, không phải nhiều lời. Này yêu hầu hơi có chút pháp lực, ngạnh kháng ta chu tiên kiếm một kích nhưng chỉ là lui ba bước, có ý tứ. Sư huynh lui ra phía sau, đối ta mang lên kiếm trận, chu diệt này hầu. Sư huynh cẩn thận, này bắt hầu thủ đoạn rất nhiều, không thể sơ xuất. Thái thượng lão quân lời nói chưa dứt, thông thiên giáo chủ tứ miệng tiên kiếm đã là tế xuất Tại tôn ngộ không đỉnh đầu xoay quanh một vòng sau, tại phương hướng phương Tây đứng nghiêm, thế nhưng nhưng vào lúc này, biến cố lại sinh. Một thanh ngọc đuổi chủ đột ngột xuất hiện ở tôn ngộ không đỉnh đầu, lập tức một tiếng lắng cười, nộ không láo đệ, ngươi đây là lại gây họa gì về ca? Lại chọc cho thông tiên giáo chủ tự mình xuất thủ. Càng là kết chu tiên kiếm trận A, trận này nếu như kết, nộ không láo đệ ngươi thế nhưng giữ nhiều lành ý ta. Ha ha, nguyên lai là Trấn nguyên lão ca A không có việc gì không có việc gì. Này lấy nhiều khi ít ý lớn hiếp nhỏ việc, ta lão tôn sớm đã thành thấy nhưng không thể trách, không sao không sao. Theo tôn ngộ không cười xong thông thiên giáo chủ cùng thái thượng lao quân đồng thời nhìn phía một chỗ chỗ trống, thông thiên giáo chủ khỏe miệng lộ ra lướt một cái khinh thường cười, nói, ta tưởng ai gan to như vậy, cũng dám ngăn trở kiếm trận của ta, nguyên lai là địa tiên chi chủ chấn nguyên đại tiên A thế nào. Tại ngươi kia ngũ trang quan trong rỗi danh vô sự, cũng tới chuyến lần này nước đủ. Ha ha, cũng không thể nói như vậy à. Tôn nộ không có thể là của ta anh em kết nghĩa, nhà mình huynh đệ bị người khi dễ, làm ca ca ha có thể khoanh tay đứng nhìn. Không thì người ta cho là chúng ta huynh đệ không người đâu. Đúng không, nộ không láo đệ. Hắc hắc, chấn nguyên lão ca nói là à, cũng không phải là chỉ có một ít người có sư huynh đệ à ha ha. Phen này ép buộc, đã làm cho thông thiên giáo chủ thật sự nổi giận. Nhớ hắn đường đường tiệt giáo giáo chủ địa vị bực nào tôn quý, trong ngày thường nơi đó có người dám như thế. Nộ từ tâm tới. Thế nhưng ngoài miệng lại không thể tiện nghi kia hầu tử. Yêu hầu, ví như ngươi chỉ có miệng lươi bé nọn, như vậy chòng, liền là ngươi nơi táng thân. Thủ quyết biến động, tứ miệng tiên kiếm hướng ra phía ngoài bay ra, lập tức thân kiếm hào quang lớn hiện. Ngộ Không lao đệ cẩn thận, lao đạo này làm lớn ra kiếm trận phạm vi, ngươi ta liên thủ, phá trận này. Tốt. Không kịp nhiều lời, Tôn Nộ Không hóa ra thác Thiên cử Viên Tể Thiên Đại Thánh thân, sau đó lại nhoáng lên, một tôn người khoác kim giáp Phật Đà xuất hiện. Cầm trong tay như ý kim cô bổng, chính thức tiên nam mô đấu chiến thắng Phật thân. Hai đại hóa thân cùng lôi đỉnh xét đánh thế, một côn đánh hướng nam bên cùng phương bắc lục tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm. Mà tôn ngộ không bản thân thì vốn định tuyệt tiên kiếm đi. Cùng lúc đó, chấn nguyên tử vung tay lên, trong tay nhiều một đoạn cảnh cây bộ dáng pháp bảo, tay niết pháp quyết, nghị chu tiên kiếm đi. Sau đó, chỉ nghe một tiếng nổ rung trời, một cỗ pháp lực sông tới kích động mở ra, chấn động toàn bộ 24 trọng thiên thiên binh người ngã ngửa đổ. Đợi thanh âm đánh tan, pháp lực chân nguyên dẹp loạn, nhìn nữa kiếm trận bên trong, Tôn Ngộ không cùng hai đại hóa thân cả người không ngừng rung động, hai tay hổ khẩu đất ra, đại cổ tiên huyết chảy ra. Ma Chân Nguyên Tử cũng là dâu tóc đều loạn, cầm trong tay nửa đoạn cành cây, nỗ lực dẹp loạn trong cơ thể bạo loạn đích thực đồng. Lúc này đây giao thủ, cao thấp chia phân. Tôn Ngộ không ngẩng đầu, nhìn ngoài trận Thông Thiên giáo chủ, tức giận hai mắt muốn liệt. Bởi vì Thông Thiên giáo chủ khí định nhàn, rõ ràng cho thấy không hư hại chút nào. Trấn Nguyên tử khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tâm lý lại lật ra cơn sóng gió động trời. Tôn nộ không cùng mình cùng đã chém tới hai thì lại cùng thông thiên giáo chủ vẫn đang có lớn như vậy chênh lệch Lần này, sợ rằng thực sự giữ nhiều lệnh ít. ha, ha các ngươi liền chút bản lệnh này. Con kiến hôi hạ người vậy vọng tề thiên. Đệ bản giáo chủ, chấm dứt các ngươi đi. Phất ống tay háo một cái, một đạo thanh quang sẽ qua, đúng là kêu cực phẩm tiên thiên linh bảo, thanh bình kiếm. Ở nơi này đạo thanh quang chính là đâm chúng tôn ngộ không thời điểm, lại bị một cái bồ đề cảnh ngăn trở. Thông thiên A, ỉ lớn hiếp nhỏ, tựa hồ không ổn đâu. Còn chưa đợi thông thiên thấy rõ người tới là ai, chỉ nghe tôn ngộ không lầm bầm nói, sư, sư phụ. Chương 6, bồ đề. Tu bổ đề. Dĩ nhiên là ngươi. Ngươi tới nơi này làm gì? Chỗ hư không, một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lên. Một thân đạo bào màu xanh, bình thản không có gì lạ. Trong tay trống trơn. Sóng mắt bình thường. Tu bồ đề quay đầu lại nhìn một chút kiếm trận trong tôn ngộ không, thản nhiên nói, ngộ không à, ngươi ta sư phụ nhưng có hơn ngàn năm không thấy đi. Ngươi còn tốt. Đồ nhi tốt, đồ nhi tốt. Từ từ năm đó xa cách sư phụ, mỗi ngày nhớ mong, hàng đêm nhớ mong. Sư phụ, sư phụ thân thể có thể vẫn mạnh khỏe. Coi như ngươi có lòng, vì sư thân thể không việc gì, chỉ là quan tâm ngươi con khỉ này mà thôi. Đồ nhi bất hiếu, đồ nhi bất hiếu, chọc cho sư phụ phiền lòng. Đồ Nhi bất hiếu. Nói, Tôn Nộ không lại không để ý giữ lại tiên huyết hai tay, đối về tu bổ để dập đầu liền bái. Lệ, sớm đã chạy xuống, khóc không thành tiếng. Tu bổ để viền mắt thường đỏ, hiển nhiên trong lòng cũng không có biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Cổ tay nhất chuyển, một cái đạn dược bay ra. Tiếp theo, đây là vi sư luyện cửu chuyển kim đan, Andy. Cùng thông thiên mạch kháng, ngươi vậy thụ thương không nhẹ a. Dạ sư phụ, dạ sư phụ. Giơ tay lên tiếp được bay tới kim đan. Có thể ngộ không cũng không có lập tức nuốt vào, mà là đối về Chấn Nguyên tử đạo, "Lao ca, kim đan này ngươi ăn đi, ta lão tôn thân thể cứng rắn rất, không cần ăn đan dược này." Còn không đợi Chấn Nguyên tử cự tuyệt, Tu Bồ Đề cổ tay lại một phen, lại một viên kim đan bay vụt đến Chấn Nguyên tử trong tay. Sau đó Tu Bồ Đề nhân tiện nói, "Viên kia kim đan dược hiệu quá bá đạo, cũng chỉ có ngươi kim cương thân mới thể tiêu thụ." Chấn Nguyên tử, "Viên này chính là cựu thanh tục hồn đan, đi, đối thương thế của ngươi cùng tu vi có lớn lao chỗ tốt." Mặt khác, này đoạn bồ đề cành ngươi cẩm sau khi trở về, tan vào ngươi kia nhân sâm quả thụ. Năm đó ta đây liệt đồ lật ngươi nhân sâm quả thụ, hiện tại nguyên khí còn không có khôi phục đi. Sư, sư phụ, đồ nhi, đồ nhi cho sư phụ giức lấy phiền phước. Tốt, còn giữ lại sau này hay nói. Hai ngươi mà lại lui ra, này thông thiên giáo chủ không phải là các ngươi có thể ứng phó. Tốt một bộ sư đồ tình thâm A, ta đều phải bị cảm động. Ha ha, con khỉ này hôm nay chết chắc rồi. Tu Bồ Đề, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là này yêu hầu sư phụ a, trách không được này yêu hầu lớn mật như thế, chắc là có ngươi núi dựa này mới dám như thế không kiêng nể gì cả. Sư phụ Đồ Đệ, gián chuột một hầu a. Thông Thiên, ngươi không cảm thấy, ngươi nói nhảm tựa hồi nhiều lắm sao? Ngươi, ngươi. Sư Minh, ta khiên chế trụ Tu Bồ Đề, ngươi dùng Chu Tiên kiếm trận diện sát yêu hầu. Tốt, Sư Minh cẩn thận. Ngộ Không, ngươi cùng trấn nguyên tử hợp lực, trước dùng Bồ Đề cảnh bảo vệ tự thân. Vi sư sau đó liền phá kiếm trận cứu các ngươi đi ra. Tốt, sư phụ cẩn thận, không cần lo lắng cho ta. Lập tức, tu bồ đề thủ quyết bấm một cái, phía sau phát hiện một gốc bồ đề thụ hư ảnh, trên cây mảy may tất hiện. Thông tin lại cũng không chậm chút nào, thủ quyết khẽ động, một miệng che khuất bầu trời trùng lớn trợt xuất hiện ở bồ đề Thụ đỉnh. Một cỗ hôn độn chi quang hồng ngông chi khí từ trung miệng hòa hợp xuống, muốn che đậy che giấu hoàn chỉnh bồ đề đại thụ Mà bồ đề thủ cũng không yếu Trên cây liên tiếp bay lên vô số bổ đệ tử, trôi nổi tại thụ bốn phía cùng chung lớn hạ xuống hôn độn chi khí chống lại. Không nghĩ tới tu bổ đề lại có tu vi như thế, làm cho sư huynh trực tiếp tế xuất hắn chứng đạo chí bảo hôn độn chung. Bắt hậu, chịu chết đi. nay kiếm trận dưới, cho tới bây giờ liền không có người sống. Không có người sống. Đó là ngươi không có gặp phải chúng ta. Từ đằng xa, chuẩn xác mà nói là Tây Thiên Môn phương hướng, lấy xét đánh thế bay tới sáu đạo thân ảnh. Người ngoài ảnh đứng vững Sáu người tại Chu Tiên kiếm trận cùng Thái Thượng Lao Quân giữa đứng vững, hoặc nhừng hoặc chiến hoặc ngồi, 6 người tư thế các không giống nhau. Duy nhất giống nhau chính là 6 người toàn bộ người khoát chiến giáp, cầm trong tay từng người đắc ý thần binh, uy phong lấm lẫm khí phách tận trời. Bọn người người nào? Chẳng lẽ không biết ta là Thái Thượng Lao Quân sao? Bên phải nhất một cái ngư đầu nhân thân yêu quái mở miệng nói, Thái Thượng Lão Quân là vật gì? Lấy nhiều khí ý. Các vinh đệ, nói cho hắn biết, chúng ta là ai? Từ bên phải bóng người lần lượt đạo, ta là Bình Thiên Đại Thánh, Ngưu Ma Vương. Ta là Phúc Hải Đại Thánh, Giao Ma Vương. Ta là Hồn Thiên Đại Thánh, Vàng Ma Vương. Ta là Di Sơn Đại Thánh, Sử Đà Vương. Ta là Thông Phong Đại Thánh, Mi Hầu Vương. Ta là Khu Thần Đại Thánh, Ngục Nhung Vương. Ngươi, các ngươi, các ngươi, các ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Đi à, các ngươi đi à, ta lão tôn không cần các ngươi cứu ta. hầu tử, năm đó là chúng ta có lỗi với ngươi, là... Chúng ta thừa nhận, chúng ta năm đó thật là rất sợ chết, thiên binh tới đánh hoa quả sơn thời điểm, chứ ngươi ra, chúng ta đều chạy. Thế nhưng lần này không phải, hầu tử, lần này chúng ta không phải chạy, tính là chiến chết ở chỗ này, cũng không trốn. Nói chuyện là giao ma vương, khuôn mặt xấu hổ cùng quyết tuyệt. Đúng vậy, hầu tử, ta lão ngưu nhất có lỗi với người, bất quá ta lão ngưu biết, xin lỗi huynh đệ một lần, hai lần, có thể quyết không thể có lần thứ ba. Lần này ta cầm ta tích lôi sơn tất cả của cải đều mang đến, hầu tử, ta lão như cùng ngươi. Còn có chúng ta, hầu tử, các ca ca không hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta, nhưng hy vọng ngươi có thể tin tưởng chúng ta. Mà lúc này tôn ngộ không, sớm đã khóc không thành tiếng. Ai có thể biết, tôn ngộ không có không phải phẫn nộ, mà là quý khuất. Năm đó hoa quả sơn bảy yêu xương thánh, tôn ngộ không nhỏ nhất, thế nhưng thiên binh đánh tới thời điểm, cũng là hắn này đệ đệ nhỏ nhất dứt khoát nên chiến, sau cùng. Sau cùng lại bị đẻ ép ngũ hành sơn đẳng đắng 500 năm. Trong này tùy khuất, ai có thể biết ta? Các ngươi không bỏ xuống ta. Các ngươi không chạy. Các ngươi không bỏ lại ta khiến ta một người chiến đấu. Hầu tử yên tâm, lần này tuyệt sẽ không. Tốt lắm, trước tạm thời tha thứ các ngươi. Bất quá cái nợ này, ngày sau ta sẽ tiếp theo coi là. Haha, ha, hảo hảo, các vinh đệ, trước phá này kiếm trận cứu hầu tử đi ra. Hừ, chính là sáu đầu yêu vật, lại coi ta như không có gì. Này Chu Tiên kiếm trận há là các ngươi có thể phá vỡ. Si tâm vọng tưởng. lao đạo, ngươi chớ đắc ý à, cái này khiến ngươi xem một chút các huynh đệ thủ đoạn. Nói xong, chỉ thấy Giao Ma Vương tế xuất một miệng thanh đồng trung lớn, sau đó như Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hậu Vương nhao nhao đưa tay để tại Giao Ma Vương hậu tâm, đồng thời phát lực, nhưng thấy một cỗ bảng bạc pháp lực rót vào Giao Ma Vương trong cơ thể, chống đỡ Giao Ma Vương nổi gần xanh, rất là kinh người. Đông Hoàng Trung, phá một tiếng thế như như lôi đình giống giận, giao ma vương đưa tay xa xa một chỉ, trong cơ thể mênh ngông pháp lực toàn bộ đổ vào kia một miệng thanh đồng chung lớn bên trong, Chung lớn lung lay lắc lư bay đến chu tiên kiếm trận bầu trời. "Lão bằng, giúp ta." "Tốt." Lập tức bằng ma vương phi thân lên, huyễn hóa ra bản thể che trời đại bằng, Ngục Nhung vương đồng thời hai tay đẩy về trước, cả người pháp lực ngưng tụ, vậy cùng như ma vương đám người mở dạng. cầm một thân pháp lực đổ vào bằng ma vương thể lực. Đạt được Ngục Nhung vương pháp lực Bằng ma vương hình thể càng cao 3 phần, một tiếng kinh sợ tận trời để đều, chứ thiên phong vân dung chuyển, thậm chí ngay cả không gian đều có chút bất ổn. Lúc này hoảng sợ nhất, không phải thông thiên giáo chủ mà là thái thượng lao quân. Lúc này thái thượng lao quân dâu tóc đều loạn, không hề tiên nhân tiên phong đạo cốt. Hai mắt thẳng trừng mắt bằng ma vương, trong miệng lầm bầm nói, thế nào, làm sao có thể, điều này sao có thể, tại sao có thể là hôn bằng hậu đại, làm sao có thể. Theo thái thượng Lão quân nỉ non. Thông Thiên vậy lộ ra vẻ khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới, Bất Hiện Sơn bất lộ thủy bằng Ma Vương, dĩ nhiên là yêu sư hôn bằng hậu đại, côn bằng, cái kia cùng bản của một loại đại yêu. Mà khiếp sợ lại không chỉ như vậy. Thông Thiên nhanh thu kiếm trận, nhanh, nhanh. Thông Thiên giáo chủ nhất thời khiếp sợ, còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy đến kia miệng thanh đồng trung lớn bảo quang bắn ra bốn phía, sau đó phóng nhãn bị một cây vô hình trụ tự đụng phải một cái, một trận hoàng trung đại lực, chấn động toàn bộ tam giới đều đang rung chuyển. Sau đó, chính là thông tiên một tiếng tê tâm liệt phế gào rít dẫn dữ, bởi vì hắn trơ mắt chứng kiến mình chu tiên kiếm trận cùng tứ miệng tiên kiếm, bị bắt vào trông lớn bên trong. Một ngụm máu tươi phun ra, thông thiên sắc mặt nhất thời tái nhuận ba phần. Dĩ nhiên là đông hoàng thái nhất đông hoàng trung, ừ, không chỉ có như vậy, vẫn còn có lỗ tuyên ngũ sắc thần quang, thảo nào có thể phá chu tiên kiếm trận. Hầu tử, chạy mau ở đây chúng ta trịa vào. Nhớ kỹ, mục tiêu của ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Lao nghiêu, Ta không thể đi, ta đi các ngươi làm sao bây giờ? Ha ha, chính là Thái Thượng Lão Quân, ta lão Ngưu sợ gì? Mới vừa nói xong, Lăng không hiện ra một mặt bảy tấp tiểu cờ, cờ trên mặt 3.000 thiên ma lượn lở, nhiếp tâm hồn người. Còn không đợi Ngưu ma vương trực giác, cờ mặt một cuốn, 6 nhức đầu đạo thiên ma từ nhỏ cờ dùng rằng bò ra ngoài, sau đó từng người hướng về Ngưu ma vương 6 người bay đi. Đạo huynh cẩn thận, đây là thông thiên giáo chủ lục hồn thiên, chính là 3.000 đại đạo thiên ma chết sau thoán nghiệm biến thành. Có thể thương thiên đạo thánh nhân. Các không thể bị 6 đầu thiên ma dính vào người, bằng không vạn kiếp bất phục ca. Chấn nguyên tử vội vàng lên tiếng nhắc nhở, hiển nhiên đối này lục hồn phiên cực kỳ kiên kỵ. Rất lâu rất nhiều việc, thường thường sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta đồng thời không ở khống chế của chúng ta trong. Tựa như như ma vương đám người thật không ngờ thái thượng lao quân bằng vào một mặt thiên ma phiên lại sẽ kinh khủng như vậy. 6 đầu thiên ma mỗi một đầu cũng không so bằng ma vương đám người yếu, thậm chí mơ hồ càng là vượt qua nửa phần Chương 7, Bát Giới Hầu tử, đi mau A, nơi này chúng ta chịu nổi, không cần lo lắng chúng ta. Tôn nộ không vốn cũng không phải là kéo dài người, biết các huynh đệ đã chuẩn bị liều mạng, mà nhiệm vụ của mình không phải thái thượng lao quân bọn người. Thế là một cái bổ nhào, xoay người lên cân đầu vân, đang muốn rời đi thời điểm, bên thai vang lên bổ để lao tổ thanh âm, Ngộ không A, nhất định phải cẩn thận A, kia Ngọc Hoàng Đại Đế thật không đơn giản. Tất nhiên không thể xem thường hắn. Tôn nộ không không quay đầu lại chỉ là ánh mắt bên trong kiên định sâu hơn, sau đó thả người rời đi. Các minh đệ, hầu tử đi, hiện tại đã đến chúng ta liều mạng thời điểm, nghĩ chúng ta đường đường yêu tộc 7 tháng, tại sao có thể bị chỉ là một kiện pháp bảo ngăn chặn A. Nói xong, còn xót lại lục thánh nhau nhau hiện ra nguyên hình. Núi như thế lớn trâu đen, sông như thế lớn lên giao lòng, thiên nhất dạng lớn đại bàng, duy nhất hình thể không có thay đổi liền là mi hầu vương, chẳng những hình thể không có biến lớn thậm chí càng thêm nhỏ. Lúc đầu bị áp chế 6 người, lập tức liền nghịch chuyển tình thế, nhau nhau dùng ra bản thân sở trường tuyệt chiêu. Điều này sẽ đưa đến 6 đầu thiên ma có chút không đáng chú ý, nhau nhau bị 6 người trọng thương. Bởi vì bị bồ đề lao tổ chế trụ bản mệnh pháp bảo, thông thiên giáo chủ cũng chia thân không còn chút sức lực nào, chỉ có thể chơ mắt nhìn mà lúc này thiên ma bị tổn thương, thông thiên giáo chủ cũng lại tỉnh táo không xuống. Sư Minh, còn chờ cái gì, mau mau dùng lò bắt quai à không phải vậy ta thiên ma cở liền phế đi Thái thượng lão quân cũng không nói lời nào, chỉ là biểu lộ hung ác, phất ống tay háo một cái, thế ra bản mệnh pháp bảo lò bắt quái tới. Ngay tại lò bắt quái xuất hiện đồng thời, nguyên bản thụ thương 6 đầu thiên ma nhao nhao bay vào lò bắt quái bên trong. Mà thái thượng lão quân hai tay liên đạn, đủ loại kim đan linh dược không ngừng bắn vào trong lò, sau đó chỉ thấy lò bắt quái bỗng nhiên hỏa diễm tăng vọt, hoàn toàn đem thái thượng lão quân cùng thiên ma bọc tiến vào trong ngọn lửa. Hỏa diễm dư ôn thậm chí ép 6 tướng liên tiếp lui về phía sau. Thái trà Đây là lửa gì a, làm sao nóng như vậy? Tam muội chân hỏa cùng sự so sánh này, hoàn toàn thành phàm hỏa." Giao Ma Vương một mặt tim đập nhanh nói. Hắn vốn là sống dưới nước yêu thú, đối lửa trời sinh có không thích. "Đây, đây là Cửu Thiên Huyền Hỏa, chính là trên đời bá đạo nhất hỏa diễm, a không nghĩ tới Thái Thượng lao Quân vậy mà có thể được đến ngọn lửa này." Không đợi Chấn Nguyên Tử nói xong, bị Cửu Thiên Huyền Hỏa bọc lò bắt quái bên trong sông ra lục đạo hỏa diễm, nhao nhao bắn về phía lục thánh. 6 tháng lập tức hoàng hốt. Cái này Cửu Thiên Huyền Hỏa vẹn vẹn cách xa nhau rất xa liền đã để Lục Thánh không chịu nổi, cái này nếu là mặc cho lửa này đụng ngã trên người, còn không xảo cái hồn phi phách tán a thế là 6 người đều rút đi bản thể, hóa thành hình người, cái này mới miễn cưỡng né nhanh qua đi. Mà dù sao hỏa diễm tới tốc độ quá nhanh, mặc dù né nhanh qua đi, có thể là bằng Ma Vương hay là bị ngọn lửa phụ lên một kia. cũng không thể xem thường cái này một tia hỏa diễm a, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đốt rủi bằng Ma Vương nửa cái cánh tay. Cái này bằng ma vương dù sao cũng là nhân vật hung ác, không nói hai lời tay phải vung lên, chém rụng nửa cái thiêu đốt lên tay trái. Kỳ thật mặc dù nhìn bằng ma vương gãy mất một nửa đoạn cánh tay, thế nhưng là đối với bằng ma vương loại này đã yêu tới nói, loại này tổn thương cũng không phải là quá nghiêm trọng, ngày sau chỉ cần ăn chút tiếp theo xương sinh cơ đan dược là được rồi. Thế nhưng là không đợi bằng ma vương tay cụt rơi xuống đất, chỉ nghe thấy bằng ma vương phát ra một tiếng đã bao hàm thống khổ cùng sợ hãi gầm thét. mi hầu Vương một cái mình Đi tới bằng ma vương bên cạnh hỏi, lão bằng, thế nào? Hẳn là có gì đó quái lạ. Bằng ma vương từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ, lửa này, đốt, là linh hồn cùng thần thức, mà lại, còn tại sao? Nghe được lửa này ác độc như vậy, những người còn lại đều hãi nhiên không thôi. Cuộc chiến này đã không có cách nào đánh, bằng ma vương vẹn vẹn bị phụ lên một tiêu hỏa diễm liền bị nấu thê thảm như thế, mà vừa mới 6 đầu tiên ma hiện tại toàn thân đều thiêu đốt lên cái này cựu thiên huyền hỏa. Căng chính là Bởi vì lo lắng bằng ma vương, cho nên vừa rồi tất cả mọi người tụ tại bằng ma vương bên người, dẫn đến bây giờ lại bị sáu đầu hỏa diễm thiên ma cho bao vây lại. Lần này, muốn chạy đều chạy không được. Tựa hồ, đã lâm vào tuyệt cảnh. Có ít người, luôn là thích tại thời điểm mấu chốt ra sân, cũng tỉ như nói, đây là xuất hiện đường tam tạng. Ngay tại bằng ma vương bọn người chuẩn bị sử dụng tự mình hại mình pháp thuật liều mạng thời điểm, bầu trời đông nhiên tự dưng phản âm đại sướng, sau đó từ cái nào đó thời không ấn mở bắt đầu. Không gian bắt đầu chấn động, sau đó mạng thiên hoa vũ trống rông xuất hiện, phiêu phiêu sái sái hoa vũ chiếm hủng cư trong tầm mắt tất cả không gian. Nếu như vẹn vẹn hoa vũ, đây chỉ là điều trùng tiểu kỹ mà thôi, thế nhưng là để thái thượng lao quân tim đập nhanh chính là, cái này nhìn như phổ thông hoa vũ chiếu xuống tiêu đốt lên trí mạng hỏa diễm thiên ma trên người, vậy mà làm cho cháy hừng hực hỏa diễm dần dần dập tắt Chỉ bất quá thời gian qua một lát, sáu đầu thiên ma ngọn lửa trên người liền toàn bộ dập tắt thế nhưng tát Hoa này mưa đồng thời không có đỉnh chỉ em mờ. Là càng lúc càng lớn, thậm chí toàn bộ không gian vậy mà ra hoa vũ cái gì đều nhìn không thấy. Thái thượng Láo quân biết hoa này mưa có gì đó quái lạ, tại ngắn ngủi rung động ở trong lấy lại tinh thần, liền chuẩn bị pháp thuật ngưng tụ sức gió thổi tan hoa này mưa, còn không đợi thái thượng Láo quân gió thổi lên, hoa này mưa liền từ từ thu nhỏ, cho đến biến mất. Đây là thái thượng Láo quân tập trung nhìn vào, không khỏi trong lòng hoàng hốt, bởi vì kia sáu đầu tiên ma vậy mà không thấy. Mà tại Thiên Ma vị trí, thình lình nhiều hơn 6 cái hòa thượng đầu trọng, chỉ bất qua cái này 6 tên hòa thượng quần áo dáng người cùng kia 6 đầu Thiên Ma không khác nhau chút nào. Đây là coi như là đồ ngốc cũng biết chuyện gì xảy ra. Kia 6 đầu Thiên Ma kinh qua Hoa Vũ tẩy lễ, vậy mà thành Phật Môn La Hán. Cái này, cái này, cái này lại là độ hóa Hoa Vũ, làm sao có thể? Làm sao có thể? Thế gian này làm sao có thể còn có người sẽ độ hóa Hoa Vũ? Bình thường cao cao tại thượng thái thượng lão quân, Hôm nay vậy mà thất thối nhiều lần như vậy, nếu như không phải sự tỉnh quá mức quỷ dị, cũng sẽ không như thế. Độ hóa hoa vũ. Đây là cái gì? Trấn Nguyên Đại Tiên, ngài kiến thức rộng rãi, có thể hay không biết cái này độ hóa hoa vũ đến tuột cùng là vật gì? Độ, độ hóa hoa vũ, vậy mà thật là độ hóa hoa vũ a nghị không ra sinh thời lao đạo còn có thể nhìn thấy cái này. Trấn Nguyên Tử từ, từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sau đó ánh mắt bên trong lẩn táng không ngừng cuồng hỉ. Cái này độ hóa hoa vũ, tương truyền chính là bản cổ khai thiên tích địa sau đó kiệt lực, cuối cùng dẫn đến bỏ mình. Mà cái này độ hóa hoa, liền là bản cổ khai thiên thời điểm sinh trưởng tại bản cổ dưới chân một gốc hoa, theo bản cổ trong trời, thiên điệu dần dần phân, mà cái này gốc hoa vậy theo thiên điệu dần dần lớn cao. Cuối cùng lớn lên giống như bản cổ cao lớn. Mà quá trình này không biết kinh lịch mấy vạn vạn năm, cho nên cái này gốc hoa vậy mà đối bản cổ sinh ra yêu thương. Tại bản cổ kiệt lực bỏ mình sau đó. Cái này gốc ho. A thương tâm gần chết, cho nên tự tuyệt sinh cơ, tất cả cánh hoa đều điêu linh. Mà cái này tàn lũi cánh hoa liền là độ hóa hoa vũ. Vậy cái này hoa vũ có tác dụng gì? Hoa này mưa, trước mắt biết, chỉ có một cái tác dụng, liền là độ hóa, phàm là bị cánh hoa đụng phải người, đều sẽ bị độ hóa. Mà độ hóa quá trình bên trong, đóa hoa này sẽ cho độ hóa thành tiến hành tẩy lễ, liền là tẩy não. Bất luận ngươi lớn đến mức nào thần thông, đều không dùng. Cho nên hiện tại thế nhân mới có thể nhớ kỹ bản cổ đại thần. Cũng là bởi vì thiên điệu này đều đã từng bị độ hóa hoa độ hóa qua, cho nên phía trên thế giới này hết thẻ sinh linh đều sẽ bị áp đặt độ hóa hoa ý chí. Thế nhưng là, vì cái gì chúng ta không có bị độ hóa? Mà lại, trước đó bị thương, tựa hồ cũng được rồi mà lại càng có tinh tiến đâu. Bằng ma vương thụ thương nặng nhất cho nên cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Haha, ha, đây là bởi vì trận này hoa vũ. Là cố nhân chô bố chi a cho nên thiên ma bị độ hóa mà chúng ta lại là thương thế khỏi hẳn a Cố nhân? Là ai có lớn như vậy thần thông A Còn không đợi chấn nguyên tử trả lời, chỉ nghe thấy thông thiên giáo chủ tràn đầy giọng nói phẫn hận, là phương nào cao nhân? Phế đi ta sáu đầu thiên ma. Dấu đầu lộ đuôi Thông thiên giáo chủ bị tức quả thực không nhẹ à, trước bị phá chu tiên kiếm trận không nói, liền là bị bồ đề lao tổ kềm chế lâu như vậy để đủ để hắn biệt khuất, nhưng bây giờ ngược lại tốt. Không biết nơi nào tới cao nhân lại phế đi hắn 6 đầu thiên ma, Thông Thiên giáo chủ đau lòng gấp a. Thông Thiên giáo chủ hô thôi, chỉ thấy nơi xa bay tới một tòa kim liên bảo tọa, phía trên ngồi một nam một nữ hai người, chẳng qua này hai người lại cực kỳ kỳ quái. Nam người khoác cà xa, cầm trong tay pháp trượng, đầu đội bị lô mũ, mặc dù mặc bình thường, chẳng qua người lại tuấn mỹ dị thường. Còn bên cạnh nữ tử, lớn lên khuynh quốc khuynh thành, một cái nhăn mày một nụ cười đều để người cảnh đẹp ý vui, tuy mỹ lệ lại làm cho nhân sinh không ra nửa điểm tàn niệm. Hai người này, chính là năm đó Tây Thiên Thỉnh Kinh Hòa Thượng, đường tăng đường Tam Tạng. Mà nữ tử, liền là năm đó nữ nhi quốc quốc vương, Tây Lương Nữ Vương. Tạm không nói đường Tam Tạng xuất hiện để thông thiên cùng Thái Thượng Lao Quân làm sao giật mình, lại nói lúc này Tôn Ngộ không đã đánh tới Ngọc Đế Lăng tiêu bảo điện cửa ra vào, đang chờ Tôn Ngộ không sát tướng đi vào, chật nghe được phía sau chuyển đến một tiếng hầu ca đi thông thả. Tôn Ngộ không quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy cả người khoác thương long giáp Đầu đội trùng thiên nó trụ, chân đạp phi vân dạy thiền tướng khí thế hung hăng xông lại. Tốt nộ không không làm hắn nghĩ, hẽ mùm nói, tốt một cái uy phong lấm lấm kim giáp thiên thần, đến rất đúng lúc. Dứt lời, cổ tay rung lên, kim cô đổng một chỗ khác đống dưng lớn gấp mấy chục lần, một cây gậy nhất thời biến thành một cây to lớn truy. Đối diện kim giáp thiên tướng cũng không yếu thế, trong tay cờ hở. Tê nhiều hơn một thanh khổng lồ lang nha đồng, đồng bên trên từng chiếc gai sắc lóe hàng quang, một cỗ thảm liệt lúc sắc bén chi khí khoái động ra tựa hồ muốn đem trời cũng cùng cái lỗ thủng. Sau một khắc, một tiếng nổ rung trời chuyển ra, ngay cả lăng tiêu bảo điện tựa hồ cũng rung chuyển một cái. Đợi khi tức thoáng bình tĩnh, liền thấy tôn ngộ không hai tay cơ bắp lại cổ trướng suốt một vòng, trên mu bàn tay càng là nổi gân xanh, hiển nhiên đang dùng cự lực. Mà đối diện thiên tướng cũng không chịu nổi, hai mắt trợn trừng, trên cánh tay phải hộ thủ đều rung ra vài vết rách. Có thể thấy được cái này một cái liều mạng, song phương dùng khí lực lớn đến đâu Chỉ sợ cũng liền thái sơn đều có thể tùy tiện đánh thành một miệng. Hai người gặp tựa hồ lực lượng ngang nhau, lại lần nữa đối bính một kích, chẳng qua khí lực liền không có vừa mới lần này lớn, Hiển nhiên là song phương là vì mượn lực lui lại kéo dài khoảng cách. Tôn nộ không một cái bổ nhào vượt qua, đứng trên cân đầu vân âm thầm để phòng không thôi, trong lòng nói, cái này không biết ở đâu ra kim giáp thiên tướng vậy mà như thế cao Minh chỉ sợ cùng nhị lang thần tương xứng thậm chí mơ hồ tại khí lực bên trên còn vượt qua một chút. Làm sao thiên đình lúc nào có bực này hãn tướng ta lại không biết? Nghĩ thì nghĩ, chiến đấu này lại là không thể dừng lại. Tôn ngộ không âm thầm lắng lại một cái bước lên pháp lực, liền gặp lại đến một vậy mà lúc này lại nghe thấy đối diện thiên tướng phàn nà nói, thật sự là biến thai à, hầu ca ngươi làm sao vẫn là như thế dữ rồi à, khí lực vậy mà so hiện tại ta còn muốn lớn hơn vài phần, coi như là thác thiên cử viền cũng không thể khoa trương như vậy chứ, đem ta lão chư thương long giáp hộ thủ đều đánh rách tả tơi, không chơi, thua thiệt chết rồi thua thiết chết rồi. Nghe thấy đối diện thiên tướng khóc cũng giống như lời nói, tôn ngộ không nhất thời sững sờ một chút, sau đó đầy mặt kinh ngạc phán phất phát hiện đường tăng nhậu nhẹt đồng dạng ngày đó tương đạo, ngươi, ngươi, ngươi không biết, không phải là lao trư a Có cái gì không biết ta, ngươi này bị ôn hầu tử, tranh thủ thời gian dùng ngươi hỏa nhãn kim tinh xem một chút, không phải vậy một hồi lại cho ta lao trư một gậy ta có thể chịu không được. Không cần hỏa nhãn kim tinh nhìn, tôn ngộ không đã đã biết, Năm đó thỉnh kinh trên đường sớm chiều ở chung mấy chục năm, đối lao chư có thể nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, chỉ bất qua qua khiếp sợ tại trư bát giới lúc này thực lực, Tuân ngộ không vẫn cảm thấy khó mà tin được. Phải biết năm đó thỉnh kinh trên đường chư bát giới vũ lực thế nhưng là rất thấp, thấp đến liền 28 tinh tú một trong khuê một lang đều đánh không lại, nhưng bây giờ ngược lại tốt, so nhị lang thần đều mạnh lên một đường, ở trong đó chênh lệnh thật lớn, thật sự là khó mà để cho người ta tin tưởng, hú hổ. Vừa mới tại Nam Thiên Môn thời điểm trừ bắt giới còn không có hung mãnh như vậy à? Lão Trư, ngươi này khờ hàng có phải hay không thừa dịp Thái thượng lão quân không ở nhà, bưng hắn đâu xuất cùng a? Không phải vậy thực lực của ngươi làm sao bỗng nhiên tăng vọt nhiều như thế a? Mau nói lời nói thật a, ăn trộm bao nhiêu kim đan? Đi đi đi, ta lão Trư nhân phẩm từ trước đến nay đường đường chính chính, làm sao sẽ ăn vụng lão quân kim đan a? Bất quá, ha ha, ta vừa mới tại hằng Nga kia khi trở về, gặp đâu xuất cùng không người chấn giữ, liền đi vào không cẩn thận bưng lão quân hang ổ. Hắc hắc hắc. Ngốc tử, ta liền biết ngươi này ăn hàng một mực nhớ thương lão quân tiên đan, lần này cuối cùng đã được như nguyện đi, đến cho Hầu Ca ăn mới hạt, vừa mới kia một cái thế nhưng là để cho ta bị thương nhẹ a. Hầu Ca lời này của ngươi liền là xem thường ta lão chứ đúng không? Mặc dù ta bình thường tham ăn, thế nhưng là cái này lão quân tiên đan cũng không phải phổ thông đồ chơi, ta đều phân được rồi, hết thảy năm phần. Lao xa bạch mã thêm sư phụ chúng ta năm cái một người một phần. Cho, đây là ngươi, ngươi phần này thế nhưng là nhiều nhất ta. Hắc hắc, cái này còn kém mất quá. Có tiến bộ ai chẳng qua bắt giới, cái này tiên đàn cũng không thể ăn nhiều. Năm đó ta ăn vụng lão quân vài hồ lô tiên đàn, dược lực kia quá mạnh, đều kém chút đem ta no bạo. Nếu không phải thái thượng lão quân dùng lò bát quái luyện ta thời điểm đem dược lực đều luyện hóa, đoán chừng về sau cũng không có ta đại náo thiên cung. Yên tâm đi, hầu ca. Cái này tiên đan ta một viên thế nhưng là cũng chưa ăn đâu. Ta thân pháp lực này, không phải ăn tiên đan ăn. Ồ, vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian cho ta nói một chút, nói xong, huynh đệ ta hai cùng một chỗ giết tiến lăng tiêu bảo điện, Bương ngọc đế lao nhi long ị. Việc này đi, còn phải từ năm đó nói lên, năm đó ta cùng hàng Nga yêu nhau, phạm vào thiên điều ngọc đế muốn đem ta đánh vào luân hồi thụ kiếp trước tình kiếp, thế nhưng là lại lo lắng lục đạo luân hồi tẩy không sạch ta một thân pháp lực cùng ký ức. Dù sao ta đã đắc đạo 10 vạn năm có thừa một thân pháp lực sớm đã dung hội quán thông, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể rửa sạch. Cho nên về sau Ngọc Đế xuất thủ, đem ta một thân pháp lực tức đoạn, tỉnh phong tại Quảng Hàn cùng cây quế bên trong. Cây quế ngươi biết ta, liền là Quảng Hàn cung bên trên từ bản cổ đại thần Lông Mi biến thành. Đồng thời mệnh lệnh ngô cương cả ngày lẫn đêm chặt cây cây quế, bởi vì cây quế bên trong có pháp lực của ta, cho nên ngô cương ngôi chém một cái pháp lực của ta lì hệ ợ. N sẽ sói mòn một chút tác dụng tới chữa trị cây quế thương miệng. Như vậy một ngày nào đó pháp lực của ta sẽ sói mòn sạch sẽ, như thế ta liền vĩnh viên đã mất đi tiên tịch vĩnh viên biến thành phạm nhân rồi. Nói đến đây, Trư Bát rời hướng miệng bên trong ném đi một viên tiên đan, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống, hồi phục vừa mới hao tổn pháp lực. Mà kia lang nha bổng cũng biến thành một chuôi cửu sĩ đinh ba. Tôn Nội không cũng đồng dạng ngồi xếp bằng, hồi phục pháp lực. Thế là Trư Bát rời tiếp tục nói, chẳng qua có câu nói nói hay lắm Gọi tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Nô cương mặc dù mỗi lần đều chặt cây cây quế, thế nhưng là hắn không biết là, cây quế dù sao cũng là bản cổ lông mi biến thành, mà ta lão chư chân thân là viễn cổ hồng hoang dị thú lôi sừng bá thiết lợn. Cùng ban cổ đại thần có như vậy một tia quan hệ máu mủ cho nên cây quế chẳng những không có để cho ta pháp lực hao tổn thậm chí là tại rèn luyện pháp lực của ta, cho nên đã nhiều năm. Như vậy. Năm đó lưu tại cây quế bên trong pháp lực hôm nay đã lây dính một tiêu bản cổ khí tức thế là ở ta nơi này lần đi Quảng Hàn Cung thu hồi pháp lực sau đó, ta liền lại biến trở về năm đó thiên bồng nguyên Soái hơn nữa còn vượt ra khỏi năm đó rất nhiều. Hiện tại pháp lực của ta còn không có toàn bộ dung hợp hoàn tất, nếu như ngày sau có thể để cho ta đem cây quế bên trong pháp lực toàn bộ luyện hóa, pháp lực hẳn là hiện tại gấp 2 đều gấp 3. Bắt giới nói xong, Tôn Nộ không đã kinh ngạc không ngầm miệng được, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Ngọc Đế Thật phải xui xẻo. chương 8, huynh đệ. Tôn nộ không cùng chư bát giới vừa mới đứng dậy chuẩn bị đánh vào lăng tiêu bảo điện thời điểm, lại nghe được sau lưng chuyển đến một đạo la lên thanh âm, quay đầu nhìn lại, thấy là kia xa hòa thượng hấp tấp giá vân mà đến, vừa bay vừa nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, làm sao không vân vân ta lão xa à. Tôn nộ không gặp xa tăng phong trần mệt mỏi vội vã bộ dáng, không khỏi nghi ngờ nói, lão xa, ngươi đi đâu? Sao đến vội vàng như vậy? Sa tăng quay đầu nhìn bên cạnh trư bát giới lên mắt, sau đó vậy mà khó được lộ ra nhăn nhó chi sắc, ớp đúng nói không nên lời cái nguyên cớ. Cuối cùng vẫn là chư bát giới giúp Lao Sa giải vây, đối tôn ngộ không nói, ai nha, đại sư mình ngươi cũng không cần hỏi nữa, đây đều là việc nhỏ, về sau lại nói cho ngươi cũng không muộn à, hiện nay khẩn yếu vẫn là ngọc này đế Lao Nhi sự tình A Tôn ngộ không nghe vậy điểm đầu nói, có lý, có lý. Hắc hắc, kia tốt. Hôm nay liền để huynh đệ chúng ta ba cái đại náo một trận đi. Đáng tiếc là sư phụ cùng tiểu bạch long không tại. Dứt lời, liền đem kim cô đổng gánh tại trên bờ vai, xài bước đi tới lăng tiêu bảo điện. Kỳ thật tôn ngộ không không có chú ý tới, tại hắn nói lên tiểu bạch long thời điểm, chứ bắt giới khỏe miệng lộ ra một cái âm hiểm mỉm cười, mà lao xa trên mặt cũng thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác khó xử chi sắc. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng ầm ẩm, ẩm tiếng vang, lại nhìn lúc, Lăng tiêu bảo điện cửa lại bị tôn ngộ không một côn đập nát. Ngọc đế lao nhi, ta lão tôn lại tới đại náo thiên cung, ha ha. Còn có ta lão chưa? Còn có ta lão xa? Phách lối đến cực điểm, nhưng lại bao hàm phẫn nộ cùng khoái ý ngày này đỉnh, cuối cùng lúc trốn không thoát một trận chiến này a Đợi thanh âm kết thúc, nộ không ba người ngởng đầu nhìn lại, lập tức xứng sờ một chút, chỉ thấy lăng tiêu bảo điện bên trên vậy mà phân ngồi bốn người, theo thứ tự là. Hạo thiên kim khuyết trí tôn ngọc hoàng đại đế. Trung Thiên Tử vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế, Câu Trần Thượng Cung Nam Cực Thiên Hoàng Đại Đế, Bác Phương Vũ Đương Trần Vũ Phục Ma Đại Đế. Thứ Phương Đại Đế khí thế ngập trời, sắc ý nghiêm nghị. Chẳng qua có chút kỳ quái là trừ cái này tứ phương đại đế bên ngoài, toàn bộ lớn như vậy lăng tiêu bảo điện càng lại không một người. Đây là, Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng hỏi, thanh âm không nhanh không chậm, không thấy chút nào một điểm mối dối. Điện hạ người nào ồn nào ầm ĩ a? Tôn Nộ không đem kim cô đồng sách ngược, tối đầu, trầm rãi nói, ta chính là hoa quả sơn thủy liêm động mỹ hầu vương tề thiên đại thánh tôn Ngộ Không. Đợi Ngộ Không nói xong, Trư Bát Giới đem cái cào kéo tới sau lưng, trong tay chỉ cầm cái cào chui, thanh âm sơ lược đến run dậy nói, ta chính là Phúc Lăng Sơn Vân Sạn động Thiên Bổng Nguyên Soái Trư Ngộ Năng. Mà xa Tăng chỉ là sờ soạn một cái trên cổ Phật Châu, nặng nề nói, ta chính là Lưu xa Hà hại Yêu, xa ngộ Tịnh. Ngộ Không cùng bắt Giới đồng thời quay đầu nhìn về phía xa Tăng, tựa hồ đối với hắn rất nghi hoặc, chẳng qua cũng chỉ là nghi hoặc mà thôi. Ba người báo xong danh tự, còn không đợi Ngọc Đế nói chuyện, tôn lộ không đông nhiên một tiếng bá khí nghiêm nghị chất vấn, các ngươi là vì sao người. dáng to gan ngồi tại cái này tam giới trí tôn vị trí bên trên. Ngọc Đế dù bận vận ung dung nhìn xem nộ không, trong mắt không nói ra được pha trò. Phản phất trước mắt ba người này không phải tới nháo thiên cung, mà là tới uống trà tặng lễ. Ngọc Đế ngừng một chút nói, hầu tử, nhiều lời vô ích, giữa ngươi và ta, hay là nói các ngươi sư đồ cùng ta ở giữa nợ cũ, dù sao cũng nên tính toán. Hôm nay, liền cùng nhau chấm dứt đi. Huynh đệ các ngươi ba người chiến huynh đệ chúng ta bốn người, ha ha, tuy là bất công, chẳng qua chắc hẳn ngươi tề thiên đại thánh cũng sẽ không quan tâm đi. Đúng không, tề thiên đại thánh? Nói xong, ngọc đế bốn người nhau nhau ngồi dậy, liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều lấy ra đắc ý của mình phát bảo. Hướng về phía ngộ không ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy trận thế này, bắt giới hơi rút lui một bước, nói khẽ với ngộ không nói, hầu ca. Bốn người bọn họ đánh ba người chúng ta à, cuộc chiến này không tốt đánh A2 ta một người một cái, thế nhưng là Lao Sa làm sao bây giờ? Hơn nữa còn thừa một cái đâu. Nộ không chừng bắt rơi lên mắt, sau đó hướng về phía Lao Sa nói, Lao Sa, chúng ta mấy cái liền tính ngươi đạo hạnh pháp lực thấp nhất, một hồi đánh nhau, ngươi một mực chạy trốn, tầng 22 thiên na bên trong, sư phụ ta bổ đề tổ sư cùng chấn nguyên đại tiên đều tại. Mấy cái này đại đế đều không phải là đèn đã cạn dầu A. Sa tăng nghe xong nhất thời nổi giận. Nam thật chặt trong tay Nguyệt Nha sắp nói, "Hầu ca yên tâm, lão xa tâm lý nắm chắc. Không biết rắc ngươi cùng nhị sư huynh chân sau." "Tốt, ha ha, ngốc tử, trực tiếp huyên hóa bản thể, hai ta một người phân hai cái, để lão xa xem náo nhiệt là được." Dứt lời, đem Kim Cô bổng đống dưng một vẫn, sau đó thân thể cấp tốc tăng vọt, giống như núi cao, trên cánh tay cơ bắp rắc rối khó gỡ, không biết đến tụt cùng sẽ có bao nhiêu lớn khí lực. Mà chư bát giới cũng không cam chịu yếu thế. Một tiếng gào rít giận dữ, thân thể cũng là tăng vọt, chẳng qua lại biến thành một cái to lớn vô cùng lợn, tuy nói đây là lợn, thế nhưng là nhìn kỹ, nơi nào còn có lợn nửa phần bộ dáng, khỏe miệng hai cây răng nanh phóng lên tận trời, khổng lồ sát lục khí tức đập vào mặt, chấn động đến phong vân biến ảo. Lại nhìn cái này thân thể, toàn thân thép lông trồng cây chuối, chỗ khớp nối khắp nơi đều là nhô ra có thứ, mà tứ chi cháng kiện chân lớn đơn giản liền là chống trời trụ đồng dạng. Cuối cùng nhìn lên, cái này chư bắt giới bản thể vợ. Ý gì mà so tôn ngộ không thác thiên cự viên còn lớn hơn 3 phần. Nhìn thấy cái này ngốc tử bộ ráng, tôn ngộ không lập tức liền gấp, tiếng như lôi đình nói, ngốc tử, biến như vậy to lớn làm gì. Còn không tranh thủ thời gian áp xúc pháp lực, biến trở về bình thường lớn nhỏ. Không phải vậy một hồi có ngươi nếm mùi đau khổ. Chứ bát giới ồm ồm lên tiếng, sau đó toàn thân pháp lực dâng trào, tựa hồ muốn buộc phát như thế. Ai, cái này ngốc tử, còn phải muốn ta giúp hắn một chút. Nói xong. Một cái cự thủ đẻ xuống chư bát giới bả vai, âm thầm dùng sức, sau đó chỉ thấy vô cùng to lớn chư bát giới chậm dại thu nhỏ, cuối cùng chỉ có người bình thường gấp 3 tả hữu lớn nhỏ. Mà cùng lúc đó tôn ngộ không cũng thu nhỏ đã đến gấp 5 lần lớn nhỏ. Lại nguyên lai, like, cùng ngọc đế bực này cao thủ tranh đấu, cũng không phải là hình thể càng lớn càng tốt, thân thể càng lớn liền sẽ sơ hở càng nhiều, nhiều khi một sơ hở liền có thể dẫn đến mất mạng. Thế nhưng là chư bát giới lại là lần thứ nhất vốn có bực này bảng bạc pháp lực sau đó biến trở về bản thể, cho nên đối pháp lực trưởng khống vậy mà ẩn ẩn có sai lầm khống khuyên hướng, vì vậy, mới có tôn ngộ không như vậy thủ đoạn. Cùng lúc đó, đường tam tạng bọn người chỗ, cũng phát sinh biến hóa lớn. Thầng 22 ngày. Hừ hừ, ta nói là cỡ nào cao nhân thu ta thiên ma, nguyên lai là người này hòa thượng. Kim thiền tử đường tam tạng, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại xuất hiện ở đây, xem ra. Kêu mười thế nghiệp lực cũng bất quá như thế à? Thông thiên lao đạo một trận âm dương quái khí. Ồ! Xem ra thí chủ biết rất nhiều mà. Vậy mà biết được ta cái này nghiệp lực sự tình. Chỉ là không biết thí chủ có biết ta hay không cái này độ hóa hoa Nói xong, một đóa nhạt đóa hoa màu trắng đột nhiên hiện ra, đồng thời vây quanh đường tàm tạng càng không ngừng xoay tròn lấy, nhìn kỹ, lại phát hiện hoa này đúng là đang chậm rãi nở rộ, tàn lùi, lại nở rộ, càng không ngừng tuần hoàn bên trong. Ừ. Độ hóa hoa mặc dù thần kỳ, có thể lao đạo ta cũng không sợ nó. Mặc dù nói rất kiên cường, thế nhưng là trong mắt một tiếng ngưng trọng vẫn là bị đường Tam Tạng phát hiện. Lúc đầu chiếm hết thượng phong thông thiên hai người lại bởi vì đường Tam Tạng xuất hiện mà lâm vào giảng co, song phương đều có chỗ cố kỵ, ai cũng không bằng lòng thật liệu lên tính mệnh. Thông tiên hai người là thật không ớn, mà Ngư Ma Vương bọn người lại là liều mạng cũng chưa chắc giữ lại được người ta, dù sao Tam Thanh Sương Hảo không phải là giả. Trong sân thế cục, liền lộ ra vi diệu. Bồ đề Lao Tổ dùng bản thể cây bồ đề áp chế thông thiên, thế nhưng là thông thiên tuy bị áp chế không thể đi động thế nhưng lại còn có một kia dư lực. Mà Thái Thượng Lao Quân cầm trong tay lò bát quái, cùng yêu ma vương 6 người ràng co, mặc dù nhìn Thái Thượng Lao Quân khí thế hùng hổ, nhưng trên thực tế hắn cũng không dám xuất thủ lần nữa, không có thiên ma, hắn chỉ có thể dùng lò bát quái công kích, chỉ khi nào lò bát quái rời khỏi người, nếu là Trấn Nguyên Tử xuất thủ vậy hắn liền không có phòng thân pháp bảo. Mặc dù thái thượng lao quân đối với trên người bát quái tiên y lực phòng ngự có nhất định tự tin, thế nhưng là cũng không dám để trấn nguyên tử quả nhân xâm nhánh cây cho đánh chúng. Húng chi còn có đường tam tạng đê. Hóa hoa ở một bên quay tròn xoay tròn lấy. Mặc dù thái thượng lão quân không dám ra tay, thế nhưng là Ngưu Ma Vương 6 người cũng rất xấu hổ. 6 người hợp lực xuất thủ mặc dù có thể uy hiếp lao quân, thế nhưng là có lò bát quái bát quái thần hỏa hộ thể. 6 người cũng không làm gì được mà lại vạn nhất bị thần hỏa dính vào người, nhưng chính là thân tử đạo tiêu. Một bên khác trấn nguyên từ đâu? Cũng không dám xuất thủ trước, bởi vì hắn bên người còn có cái Nhị Lang thần đâu, mặc dù Nhị Lang thần cùng Tôn Ngộ Không khí lực va chạm bị thương nhẹ, thế nhưng là ai cũng không có xem thường hắn. Trước đó Nhị Lang thần không có xuất thủ đó là bởi vì Thái Thượng lão quân dục hỏa thiên ma chiếm hết thượng phòng, không cần thiết đang xuất thủ còn không bằng tranh thủ thời gian hồi phục thương thế. Có thể và nhờ Tê chấn nguyên tử xuất thủ, kêu nhị lang thần trên chán con mắt, cũng không phải ăn chay. Đến mức đường tam tạng, kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ, chuyện của mình thì mình tự biết. Cái này độ hóa hoa đường tam tạng mới vừa vận luyện hóa không bao lâu, thu sáu đầu thiên ma đã rất miễn cưỡng, dù sao này thiên ma thế nhưng là thông thiên giáo chủ giữ nhà đồ chơi, nào có dễ dàng như vậy liền độ hóa à, chỉ bất quá mọi người đều bị độ hóa hoa ra sân làm chấn kinh, đều không có phát hiện thôi. Hôm nay cái này độ hóa hoa nhưng cũng là phòng thủ do dự mà tiến công không đủ a Thế là, cứ như vậy lúng túng xuống tới. Đường Tam Tạng một phương kỳ thật cũng không gấp gáp, bởi vì bọn hắn đối Tôn Ngộ không quá có lòng tin, Thiên Đình mạnh nhất Tam Thanh hôm nay nơi này đã ngăn trở hai cái, còn lại vị kia theo tin tức đáng tin nói cũng không tại Thiên Đình. Hướng hồ Thiên Đình nổi danh chiến tướng không phải bị yêu tộc ngăn chặn liền là đã thành nội ứng. Cho nên Tôn Ngộ không đối thủ cũng liền còn lại ngọc đế, mà lại có chút ấn đoán. Vẫn là phải tôn ngộ không tự tay tới giải, bọn họ có thể rút cũng chỉ có những thứ này. Có ý tứ chính là, thông thiên giáo chủ một phương cũng lộ ra thoải mái nhàn nhã, nhìn tự hồ cũng không vì ngọc đế gấp gáp, đến mức nguyên nhân, liền không được biết rồi.